Nhà trọ địa ngục tác giả Hác sắc hỏa trùng quyền 6 chương 11 Đường Lan Nguyễn không dám tin Mình rõ ràng là giết chết người Điện thoại của thai phụ đó thật trùng hợp Vào thời điểm ấy lại hết pin Mà con hẻm kia thì lại quá vắng vẻ Kết quả là tính kêu thảm thiết của cô ta không ai nghe thấy Sau đó thì hôn mê bất tỉnh Trải qua thời gian rất lâu Mới có người phát hiện đưa cô đến bệnh viện Bởi vì lúc đó cô ta đã mất rất nhiều máu Nên trong quá trình cấp cứu đã tử vong Kết quả suy đoán là lúc đi bộ Không cẩn thận trượt chân Dẫn đến sinh non Căn bản không có bất cứ ai hoài nghi Là do có người chủ động gây ra Dù sao thai phụ đó cũng không có kẻ thù Người xa lạ cũng không có khả năng Mất nhanh tính đến mức độ Một sinh mạng nhỏ bé Chưa chào đời Cũng muốn giết hại Thai phụ kia trên đường Đưa đến bệnh viện cấp cứu Luôn trong tình trạng hôn mê Cho đến lúc tử vong cũng chưa từng có lại ý thức, cho nên không cách nào nói ra chính là Đường Lan Huệ đã hại Cô Ta ngã. Lúc ban đầu, Đường Lan Huệ đối với kết luận này cảm thấy có chút may mắn, nhưng vậy lại không có ai truy bắt mình, nhìn sau đó là cảm giác tội lỗi lặng nề. Y không phải là người xấu, dù sao cái chết của thái phụ đó, bản thân không cách nào bỏ trách nhiệm. Nếu như lúc đó kịp đưa Cô Ta đến bệnh viện thì cho dù thai nhi không giữ được, nhưng ít nhất bản thân thái phụ sẽ không chết. Loại tin tức thế này căn bản Không có bao nhiêu người chú ý Rất nhanh đã không còn ai nhắc đến Nhưng mà đừng lan Huyễn Lại cắt tất cả các màu tin tức Về sự kiện này cất giữ trong ngăn kéo Mỗi ngày đều phải lấy ra xem một lần Mình đã giết người, giết hai con người Mỗi ngày y đều nhắc nhở bản thân như vậy Cho dù không có ai truy cứu tội ác của mình Nhưng mà mình giết người là sự thật Không thể chối bỏ Nhưng mình lại không có dũng khí đi tự thú Bởi vì y không có cam đảm đối diện với sự căm hận của người nhà thai phụ lẫn sự trừng phạt của pháp luật sau khi mình tự thú. Nhưng mà bản thân nhận như ngoài vòng pháp luật, y lại cảm giác tội nỗi, nặng nề cha tấn, ăn không ngon, ngủ không yên. Mỗi một ngày đều sống trong sợ hãi và cắn dứt lương tâm, y cũng đã hủy đơn đặt hàng cái máy tính kia rồi. Kết quả, bởi vì mang tâm bệnh trong người nên kỳ thi tiền sinh cấp 3 thi không tốt, chỉ vào được trường dân lập mà thôi. Sau khi chuyện đó trôi qua được 1 năm, Đường Loan Huệnh chọn một ngày, lén đến đốt giấy tiền vàng bạc cho thái phụ kia, cũng đặt một bó hoa ở đầu con hẻm nhỏ, thậm chí y còn điều tra, người nhà của thái phụ đó, cha mẹ cô ta, sau khi mất con gái thì khóc đến chết đi sớm lại, thân thể càng lúc càng suy yếu, thậm chí công việc cũng không có lòng dạ nào làm tiếp. Đã 1 năm qua mà vẫn chưa hết đau khổ. Còn trưởng phu của thai phụ đó Tuy cũng rất thống khổ Nhưng bây giờ cơ bản đã phục hồi Sau khi tìm được địa chỉ gia đình cô ta Y lại chỉ đứng lại Ở trước cửa mà không dám vào Nên làm sao đây? Biết phải làm gì đây? Chuộc tội Tạ tội Những hành vi này có thể cứu vãn được gì chứ? Tội ác của mình Cuối cùng không có cách nào để đền bù được Bất luận Dùng cớ gì để bao che Hành vi tội phạm Vẫn không thể xóa bỏ Bi kịch và thống khổ đã tạo ra Cũng không vì những hành vi đó Mà có bất cứ sự thay đổi nào Bản thân mình làm sao có thể tiếp tục sống đây Suốt cuộc đường Lan Huyễn đã đưa ra một quyết định Trở thành bác sĩ Lúc ban đầu Y cân nhắc trở thành một bác sĩ sản khoa Nhưng nam dưới mương công tác trong khoa sản Thật sự có nhiều bất tiện Cho nên suốt cuộc Y quyết định chọn ngoại khoa 3 ba năm phổ thông Y cắm đầu Học cả ngày lẫn đêm quyết định thi vào đại học y khoa nổi tiếng ở thành phố Ka, cha mẹ y rất ngạc nhiên khi thấy y hoàn toàn từ bỏ ý định trở thành một chuyên viên công nghệ thông tin, nhưng Đường Lan Huệ lại rất rõ ràng, bản thân mình đã không còn tư cách để theo đuổi lý tưởng nữa rồi. Có lẽ cách làm của mình rất tà dối, chỉ vì mục đích trục tội, nhưng mà cũng không còn cách nào tốt hơn. Vô tình giết người nên muốn cứu lại thật nhiều người, hơn nữa cứu người còn chính là nghĩa vụ của mình cho dù không có một đồng, cho dù không có ai cảm kích thì mình cũng phải cố gắng cứu càng người càng tốt, cho đến khi mình chết, cả cuộc đời đều phải cống hiến cho cái sự nghiệp bác sĩ này. Bởi vì y dốc gần như toàn bộ sức lực để phấn đấu, cho nên kết quả thi đại học được công bố, Đường Lan Huệ đỗ thủ khoa toàn thành phố, tiến vào đại học y danh tiếng của thành phố ca, sau đó ra sức học tập chuyên ngành ngoại khoa. Y không chỉ chăm chỉ học tập khắc khổ mà còn rất coi trọng kinh nghiệm lâm sàng, thành tích trong trường cũng tương đối nổi bật, đồng thời một số bài báo chuyên ngành khoa học y giải phẫu tim mạch và giải phẫu thần kinh cũng được một số giáo sư nhất trí đánh giá cao. Cuối cùng, đến năm cuối đại học đã có một vài bệnh viện nổi tiếng muốn tuyển dụng y vào công tác, mà lúc đó nơi Đường Lan Huệ muốn đến công tác chính là bệnh viện Trịnh Thiên. Y đã đọc rất nhiều bài luận văn của viện trưởng Lý Ung Đánh giá về vấn đề cực kỳ sâu sắc số liệu đáng tin nội dung chặt ch rõ ràng cho thấy đây là một người rất giỏi chuyên môn và có kinh nghiệm lâm sản phong phú viếta hơn nữa bệnh viện chính thiên cũng là nơi có trang thiết bị tốt nhất thành phố Ca cho nên đường Lan Huyến từng có ý định đến bệnh viện chính thiên công tác nhưng mà bởi vì đường Lan Huyến chọn học ngành Trung y còn bệnh viện chính thiên tuyển dụng bác sĩ hầu như chỉ ưu tiên những bác sĩ thì Theo trưởng phái Tây Y Cho nên cuối cùng mới lựa chọn Bệnh viện hiện tại mà công tác Sau khi chính thức đi làm Đường Lan Huyến vô cùng có trách nhiệm với công việc Đối với mỗi một bệnh nhân Đều vô cùng thân thiết Thời điểm ở trong phòng phẫu thuật Cứu chữa bệnh nhân Y giống như là thân nhân bệnh nhân vậy Cho dù là bác sĩ cộng sự Nói đã không còn khả năng cứu chữa Nhưng Y vẫn liều mạng Dùng hết khả năng để cố gắng Nếu như cuối cùng bệnh nhân vẫn chết trên bàn giải phẫu thì y cũng ở cùng với gia quyến bệnh nhân mà gào khóc, thậm chí còn nhiều lần mang hoa đến nhà gia quyến bệnh nhân để an ủi. Đương nhiên, trong hầu hết các trường hợp, y rất ít khi phẫu thuật thất bại, thậm chí có rất nhiều trường hợp nguy hiểm đã được y cứu sống. Có không ít gia quyến bệnh nhân từng nhất tiền lì xì cho y, nhưng y đều hoàn trả sau khi kết thúc phẫu thuật. Đối với y mà nói, tính mạng là vô giá. huống chi tự bản thân y nhìn nhận, Chính mình căn bản không có tính cách nhận tiền khi cứu người Những bao lì gì này Cho dù nhận một đồng, một xu Cũng không thể tha thứ được Rất nhiều hành vi của y Bị người ta coi là giả tạo Cho nên các mối quan hệ đều rất kém Nhưng đường Lan Huyễn không bao giờ để ý những chuyện này Đối với y mà nói Chỉ có kịp thời cứu người mới là quan trọng nhất Còn những thứ khác Toàn bộ đều vô nghĩa Đường Lan Huyễn có thể rất nhanh quên đi Bệnh nhân mà mình đã cứu sống Nhưng nếu như bệnh nhân do y chủ trị Mất đi Y vĩnh viễn không bao giờ quên Tên của bọn họ Dung mạo Tính cách Sở thích Và thậm chí sinh nhật Nhóm máu Tên họ gia quyến Y đều nhớ rất rõ Hơn nữa mỗi năm Và ngày đầu năm mới Đều đến nhà gia quyến bọn họ Đặt một vòng hoa Và tặng một vài món quà mừng năm mới Mình cứu người Chính là vì muốn Tiếp tục sống Hành vi này đương nhiên không thể bù đắp Tất cả tội lỗi mà mình đã gây ra Nhưng mà không còn cách nào tốt hơn nữa. Cho dù là không may tiến vào nhà trọ, đường lan huyến vẫn như trước, không từ bỏ mục đích sống của mình. Với y mà nói, từ lúc trở thành bác sĩ, chính là thời khắc y quyết định chuột tội cho chính mình. Cho nên khi tánh mạng bệnh nhân cận cờ nguy hiểm, thì y tuyệt đối không thể làm ngơ. Như không thấy, cho dù là liều cái mạng của chính mình, y cũng phải cứu sống bọn họ. Vì vậy, lúc ở núi Hoa Nham, Thời khắc đường Lâm rơi xuống vách núi Trong mắt của đường Lan Huyến Cũng giống như tình cảnh 10 năm trước Chính mình đẩy ngã thai phụ kia 10 năm trước y đã bỏ chạy 10 năm sau y lại một nợ nữa bỏ chạy sao Cho nên Dù là liều mạng Y cũng nắm chặt lấy dây thừng Từ vách núi cao 200m nhảy xuống Muốn cứu Dương Lâm Gần như không hề có chút trừng trừ Nhưng mà, nhưng mà Cứ cho là mình cứu được rất nhiều người đi Thậm chí liều cả mạng sống của chính mình Nhưng mà giờ phút này Cái đầu lâu đỏ như máu kia Cứ đến, ánh mắt vẫn hoàn toàn Giống như 10 năm trước Tràn ngập quán độc và căm hận Lại một lần nữa để y rơi vào vực sâu sợ hãi Mình là tội nhân Vĩnh viễn không được tha thứ Giết chết một hài tử còn chưa ra đời Và một người mẹ Hình hình ảnh tượng trưng cho hài tử mới sinh Cái cuốn rốn nhì nhộ máu tươi Bắt đầu quấn chặt lấy hai chân Hai tay đường lan huyễn không ngừng lan lên. Cậu, cậu bị sao vậy, bác sĩ Đường? Âm thanh của Lý Ẩn tức khắc khiến Đường Lam Huấn tỉnh táo lại, nhìn xuống mặt đất vẫn như trước là chiếc đầu của hình nộm manơcanh kia, không có bất kỳ vết nứt nào. Ảo giác? Không, Đường Lam Huấn khẳng định, đó không phải là ảo giác, đó chính là cảnh tượng hoàn toàn chân thật, mặc dù đã trải qua năm, thai phụ kia và con của cô ấy vẫn còn là lễ quỷ. Mỗi phút mỗi giây đều nguyện rùa mình Căm hận mình Tử giả đã ném con man nơ canh bằng nhựa cuối cùng Xuống dưới Cuối cùng tầng này đã không còn nguy hiểm Nhưng đúng lúc này Đột nhiên tất cả mọi người đều nhìn thấy Màn hình điện tử phía trên thang máy Có đèn bắt đầu nhức nháy Là tầng chệt Sau đó liên tục tăng lên Trong một cái trước mắt này Mọi người đều cảm thấy trời đất hình như biến thành một mảng đen tối Đến linh hồn của mình căn bản Không còn tồn tại trong thể xác thậm chí không còn cảm giác được sự tồn tại của chính mình. Trước mắt, ngoài bóng tối chỉ là bóng tối, thang máy càng đi lên, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. "Là lỗi của tôi." Đổng Lan Huệ ôm đầu quỵ xuống đất nói, Mười năm trước, tôi đã gây ra tội nghiệp là tội không thể tha thứ, cho nên đây chính là báo ứng của tôi." Lúc này mọi người đều cảm giác được mình bị bóng tối vô tận bao trùm, bất luận lý ẩn từ dạ hai mọi người ngân dạ Dương Lâm Giờ phút này đều nghi ngờ rằng mình có đang còn sống hay không? Mà Vương! Mà Vương sắp tới rồi! Đường Lan Huyễn cũng cảm thấy trước mắt giống như bị một mặt đêm bao la bao phủ thứ duy nhất có thể nhìn thấy rõ ràng chính là con số hiện lên màn hình điện tử của thang máy 7, 8, 9 số tầng trên thang máy không ngừng tăng lên lúc này đường Lan Huyễn quỳ mọp trên mặt đất sợ hãi tuyệt vọng đã nhanh chóng hạ gục y rồi Y giống như một bức tượng quỷ trên mặt đất, dán mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy ở đằng xa. Không có ai có thể cứu nữa. Sáu người còn lại giờ phút này, đến việc bảo trì ý thức cũng đã cực kỳ khó khăn rồi. Mỗi người đều không thể nhúc nhích, chờ mắt nhìn số tầng trên thang máy tăng lên. Đôi mắt của đường lan huyễn đã trắng bệch và tuyệt vọng. Đúng lúc này, mỗi một góc siêu thị hân hân cũng bắt đầu sụp đổ mục nát. Những vết nứt trên mặt đất đã nhiều đến không đếm xuể. Nhìn số tầng trên thang máy, không ngừng tăng lên, đường lan huyễn Rốt cục cảm nhận được cái gì là khủng bố lớn nhất. Tôi, tôi, tầng cao nhất của siêu thị hân hân cũng bắt đầu sụp đổ, cả tòa nhà này cũng bắt đầu trao đảo. Nhưng kỳ quái chính là, cho dù tầng cao nhất có rất nhiều chỗ đã lõm xuống, đứt gãy, cũng như vì mục đát mà sụp đổ, nhưng những chủ hộ này lại không bị rơi xuống, giống như đã không còn bị ảnh hưởng bởi trọng lực mà đang trôi nổi nơ lửng. Cả tòa nhà lớn, mỗi mét vuông đều không có chỗ nào lành nặn. Nơi này chính là địa ngục. Tiếp theo, cửa thang máy mở ra. Vột số thứ xung quanh ầm ầm sụp đổ. Cả siêu thị bắt đầu sụp đổ. Một đựng lớn mảnh vụn rơi xuống. Thế nhưng đằng sau cánh cửa thang máy lại không có một bóng người. Nhưng đừng Lan Huyến lại vô cùng hoảng sợ. Nhìn chăm chăm về phía trước. Toàn thân bắt đầu co quắc. Tiếp theo, thời gian như ngừng lại. Mọi người phẳng phất cảm thấy. Mình đang bị đưa đến một không gian khác Trước mắt mỗi người Tất cả cảnh tượng đều bị đông kết Những khối vụn rơi xuống gạch đá toàn bộ đều lơ lửng trong không trung Đường lan huyễn tự hồ Quỳ sát dưới mặt đất Nhìn về phía cánh cửa thang máy ở đằng trước Sau cánh cửa thang máy đã mở rộng Nhưng không có một bóng người Tiếp theo Hình ảnh trước mắt càng ngày càng mơ hồ Mơ hồ, mơ hồ Cuối cùng mọi người đều cảm thấy vô cùng hụt hẵng Sau khi tỉnh lại Bọn họ được phát hiện bản thân đang ở lầu 4 siêu thị Hân Hân, đèn đuốc sáng trưng, người qua kẻ lại, màn hình quảng cáo vẫn đang phát ra nhạc điệu du dương, hết thảy chuyện vừa rồi tự hồ hoàn toàn chưa từng phát sinh qua. Giờ phút này, mỗi người đều cảm thấy mình giống như vừa trải qua một cơn ác mộng vậy. Nhìn một vòng siêu thị Hân Hân, Ngụy Lập Tức vĩ ẩn đột nhiên hiểu rõ, những thứ hiện ra trước mắt bọn họ, những cuống rối màu huyết hồng, đầu lâu của Hải Nhi Cả nội ám ảnh 10 năm của bác sĩ Đường nhớ mãi không thể nào quên. Ánh mắt trước khi chết của thai phụ kia, e là Tất cả những thứ này là nội tâm của bác sĩ Đường, là chấp niệm sâu nhất, mãnh liệt nhất. Chấp niệm này và thời khắc y quyết định chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương đã biến thành hiện tượng khủng bố. Chân thật nhất, thật ra thai phụ kia hay là thai nhi trong bụng cô ấy, e là căn bản, không có biến thành quỷ hồn. Suốt ngày căm hận nguyên rùa bác sĩ Đường Mà chính là bác sĩ Đường không cách nào Thoát khỏi nỗi ám ảnh của tội ác mình gây ra Nên mới một mực cho rằng Cô ta và cốt nhục trong bụng Không tha thứ cho bản thân mình mà thôi Bác sĩ Đường thật ra Chính là bị tâm ma của bản thân hủy diệt đấy Những khách hàng bên trong siêu thị hân hân Đã bị biến thành hình nộm mannequin Thật ra toàn bộ đều bình yên vô sự Lý ẩn lập tức chạy lên tầng cao nhất Không ngừng tìm kiếm, kết quả rốt cục ở một tiệm bán quần áo đã tìm thấy bóng lưng của phụ thân. Phụ thân quả nhiên còn sống. Thấy được cảnh này, Lý ẩn không khỏi ngấn lệ. Vào lúc này, phụ thân bỗng nhiên xoay đầu lại. Lý ẩn lập tức quay lưng đi xuống dưới lầu. Tốt rồi, tốt rồi. Ba ba, ông ấy còn sống. Nhưng mà bác sĩ đường thì thật sự đã biến mất, đã kết thúc. Huyết tụ chỉ thị ma vương cứ như vậy mà kết thúc. Cảnh tượng một lần nữa quay trở lại. Địa phương cũng không khác gì địa ngục, cực vĩnh chấn. Lúc này Kha Ngân Vũ bỗng nhiên dùng mình một cái. Cô làm sao vậy, Kha tiểu thư? Thần sắc của cô rất kém, Lương Băng ở bên cạnh hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ, đi hay là? Bỗng nhiên một tiếng thủy tinh vỡ vụn thúy vang lên, tiếp theo chỉ thấy thứ gì đó rơi xuống, lăn trên mặt đất, đó là đầu của Trụ Ngọc San, ba người đều kinh ngạc, chứng kiến màn này lập tức hai chân không tự chủ mà lùi về phía sau. Muốn thét lên nhưng lại không cách nào thét ra được. Giờ phút này, Trương Tam vẫn còn đang lòng vòng trên đường phố trực Vĩnh Chấn. Mặt đất càng lúc càng nứt nẻ nghiêm trọng, còn mùi hôi thối giống như mùi xác chết thì càng lúc càng thêm nồng. Mà mặt đất đang nứt nẻ này khiến cho Trương Tam cảm thấy có gì đó quỷ dị. Mặt đất ở những chỗ bị nứt ra bắt đầu trồi lên và phình to. Đạt lên nó không giống như đạt lên đất mà giống như là đạt lên. Giống như đặt lên thân thể con người Cái khe hở phát ra mùi tanh hôi như mùi xác thối này Lúc nhìn kỹ Cũng giống như vết thương của con người Bởi vì rõ ràng lúc này Trong khe hở đó Không ngừng chảy ra máu tươi Mà biến hóa này đã bắt đầu Từ trên mặt đất Làn đến những vách tường của tòa nhà kiến trúc xung quanh Dù mắt thường cũng có thể thấy Nhưng những vách tường bên ngoài Của các tòa nhà Cũng bắt đầu xuất hiện vô số các khe nứt Những nơi xuất hiện các khe nứt cũng trồi lên một cách kỳ quái, đồng thời còn không ngừng chảy ra máu tươi, mà những biến hóa quỷ dị này vẫn còn tiếp tục kéo dài. Ba người bọn ngân Vũ giờ phút này đang chạy ra tòa nhà kia, đồng thời cũng phát hiện ra đủ loại biến hóa trên mặt đất và trên vách tường mùi tanh hôi đã đậm đặc vượt quá giới hạn chịu đựng, không bịt chặt mũi căn bản không thể tiến về phía trước, nếu mà nhắm mắt lại thì tuyệt đối mọi người sẽ nghĩ mình đang ở trong bãi tha ma. Ngân Vũ cảm thấy có gì đó không đúng, đầu tiên là toàn bộ dân cư trong thị trấn nhỏ này đã bốc hơi, rồi xuất hiện một mặt trăng ma quái, tiếp theo cảnh tượng thị trấn biến hóa vô cùng quỷ dị, giống như đã trở thành địa ngục vậy. Trực vĩnh chấn, tuyệt đối là một thị trấn hoàn toàn có thật, trước đây bọn họ đều tra chứng thực, như vậy vì sao lại xóa bỏ toàn bộ cư dân của thị trấn này? Có nhất thiết phải giết chết nhiều người như vậy không? Loại chuyện này thật là hiếm khi xảy ra. Mặc dù quỷ hồn không chỉ tác động đến các chủ hộ, nhưng bình thường cũng chỉ làm liên lụy đến vài người, trên 30 ba người đã là hiếm thấy, vậy mà lần này chẳng lẽ hoàn cảnh và sự xuất hiện của ma vương có quan hệ với nhau? Cảm giác đạt lên mặt đất càng ngày càng cổ quái, Lương Băng là người đầu tiên kiềm chế không nổi, ngồi xổm người xuống, lấy tay vuốt ve mặt đất. Sao lại thế này? Có cảm giác khi chạm vào này, Trương Tam bắt đầu phát hiện Một biến hóa đáng sợ Những khối đất mang theo các vết nứt nẻ trổi lên đó Dần dần rõ ràng rồi Là ngũ quan con người Bất luận là trên mặt đất hay trên vắt tường Đều xuất hiện ngũ quan của con người Hình dáng cực kỳ rõ ràng Không khỏi làm người ta sinh ra cảm giác sợ hãi Mà ngũ quan đó Kinh khủng nhất chính là đôi mắt Ánh mắt Tựa hồ toàn bộ đều tập trung trên người trương tam Trôi qua khoảng nửa giờ đồng hồ Trương Tam đã chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Trên vách tường tòa nhà, vô số gương mặt hung ác đã hoàn toàn hình thành, chen chúc cùng nhau một chỗ. Nhưng vẫn còn những cái khác không ngừng trồi lên, những đôi mắt đáng sợ kia. Trước sau đều nhìn chầm chầm vào Trương Tam. Vô số những ánh mắt đó, không biết có man lực gì lại khiến Trương Tam căn bản không thể chuyển động. Hết chương 11 quyển 6, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Chợ Địa Ngục Tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng Quyển 6 chương 12 Huyết tự sinh lộ Khang Ngân Vũ bắt đầu phát hiện Sự biến hóa của thị trấn nhỏ này vẫn tiếp tục Vùng đất nhô lên khỏi mặt đất Dường như không chỉ càng lúc càng giống cơ nhục Hơn nữa Cô còn cảm giác được Thân ảnh của tên hề kia Hình như càng lúc càng gần mình hơn rồi Thằng hề có khi nào liên quan đến Huyết tự sinh lộ hay không Khang Ngân Vũ tuy vẫn không thể xác định Nhưng cũng không loại trừ khả năng này Nếu liên quan đến thằng Hề Thì người ta nghĩ ngay đến chọc cười Buồn cười, cánh xiếc Đương nhiên thằng Hề còn có một cách nói Dùng để châm chọc khinh miệt người khác Châm chọc, khinh miệt Chẳng lẽ xin lộ chính là Phải cười nhạo vào mỉa mai thằng Hề đó Chẳng lẽ nếu làm như vậy Thằng Hề sẽ không cách nào Làm hại được mình sao Nhưng làm sao để tử nghiệm Cười nhạo thằng Hề đó Ai dám làm đây Huống chi sinh lộ có thật sự là đơn giản như vậy không Hay là ẩn dấu trong ngôn ngữ Thằng Hề trong tiếng Anh là Lào Có ẩn ý gì sao Còn nữa Cái tên trực vĩnh chấn này Lương Băng, Trương Hinh Khang ân vũ quay đầu lại hỏi Hai chữ trực vĩnh Khiến cho các anh nghĩ tới Vấn đề gì đầu tiên Trực vĩnh Lương Băng nghiêng đầu một lát nói Vĩnh Hằng Thoải mái hả Vĩnh viễn, nghe đúng là dọa người. Ở trong hoàn cảnh hiện tại mà nghe đến hai từ vĩnh viễn này, vĩnh viễn, ý là mãi mãi sao? Trường tinh bổ sung ý kiến của mình. Trực, đại khái có thể hiểu là chính trực. Thẳng tính A, cũng có thể hiểu cách khác là chính xác. Vĩnh viễn, vĩnh viễn chính xác, hình như hơi cổ quái. Nếu dùng anh ngữ thì thẳng, trực tiếp, thẳng tắp. Đều là state Vĩnh viễn là forever Viết là SF A SF Hình như ở trên internet FF có nghĩa là sofa Còn có ý nghĩa khác Là trả lời kèm trích dẫn bài gốc Bất quá hình như không có liên quan đến hoàn cảnh hiện tại của chúng ta a Cũng có thể là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Khoa học viễn tưởng Hoàn toàn chính xác là từ viễn tưởng, nhưng mà chữ khoa học thật là không phù hợp rồi. Thang hề cũng không tìm thấy bất kỳ ẩn ý gì. Trong lúc nhất thời lại rơi vào bế tắc, bỗng nhiên trên đường phố hắc ám, trước mắt xuất hiện một thân ảnh. Lúc đầu cả ba người vô cùng hoang hốt, nhưng nhìn kỹ thì ra là Trương Tam, nhưng mà kỳ quái chính là Trương Tam đang ở trên, tư thế đi bộ cũng rất cổ quái. Các ngươi, các ngươi giúp tôi xem. Mấy cái thân thể ở đằng sau có được không? Cảm giác thật cổ quái Trường Tam tiến về phía ba người Lúc chỉ còn cách bọn họ chưa tới 5 m Thì dừng lại Tiếp theo bỗng nhiên xoay người lại Đưa lưng ra Ngay lập tức ba người đều trợn tròn hai mắt Vô số gương mặt Khiến cho người ta sợ hãi Đang cựa quậy trên lưng Trường Tam Phủ kín toàn bộ tấm lưng Ít nhất phải có 20 đến 30 gương mặt Sao mà kinh khủng Nhưng gương mặt đó Đang không ngừng bành trướng, rồi bỗng nhiên tất cả đều giống lên. Toàn bộ phía sau lưng Trương tam đều nổ tung. Những gương mặt này không ngừng cựa quậy bỏ ra ngoài. Trong đống huyết nhục đã nổ tung đó, gương mặt được tô vẽ đến cực kỳ cổ quái, bỗng nhiên trồi lên trên. Chính là cái thằng Hề, âm hồn bất tán kia, lại lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ. Gã mập Trương tam giờ phút này đã biến thành một đống huyết nhục nát bươm. Gương mặt được tô vẽ cực kỳ cổ quái, cả người chẳng biết là mặc trang phục gì, mang một đôi giày màu đen, trên người dính đầy vết máu, dưới ánh trăng ma quái, thằng hề đung đưa cái đầu, nhìn quả thật có chút buồn cười, nhưng giờ phút này, trong mắt ba người bọn ngân vũ thì chẳng khác nào một màn khủng bố. Ngay khi nỗi kinh hãi ban đầu vơi bớt, lập tức ba người chỉ có một chữ, chạy. Phản ứng đầu tiên chính là Trưng Tinh, trong nháy mắt y cảm thấy thằng hề xuất hiện Đã lập tức quay đầu chạy như điên Còn đương băng Thì sau khi sừng rớt một chút Cũng lập tức xoay lưng đào tẩu Ngân Vũ phản ứng cũng không chậm Ngay khi nhìn thấy thằng Hề xuất hiện dưới ánh trăng Đã lập tức quay đầu bỏ chạy Thời điểm chạy trốn Cô đã hoàn toàn nhớ kỹ những đặc điểm Toàn thân của thằng Hề này Tuy không biết trong đó có ẩn chứa sinh lộ Của nhà trọ hay không Nhưng vẫn phải thử nghiệm một lần Thật kỳ quái Ngân Vũ bỗng nhiên cảm thấy Hình như chuyện có gì đó kỳ quái Trong lòng cô dần xuất hiện một suy đoán Tuy nhiên không biết suy đoán này có chính xác hay không Nhưng đáng để thử một lần Vì sao chúng ta lại sợ hãi sự tồn tại của nhà trọ Một cách bị động như vậy Vì sao lại không dám đối mặt với 10 lần huyết tự Hơn nữa đến thời khắc sắp sửa tử vong Lại chìm trong cảm giác vô lực Vì sao cứ đến lượt huyết tự tiếp theo Thì số chủ hộ sống sót càng ngày càng ít đi Bởi vì sợ hãi à Sợ hãi chính là sự nguyên rùa tệ nhất Mà nhà trọ dành cho các chủ hộ Ngân Vũ từ lâu đã nhận ra Nhà trọ muốn đeo một cái gông Vào trong lòng các chủ hộ Cái gông đó So với bất kỳ loại quỷ hồn Hay ma vương gì đó Đều đáng sợ hơn rất nhiều Bị tức đi tự do Không còn con đường để lựa chọn Dường như đã trở thành một cái xác không hồn Để người khác thao túng Cái ý nghĩ Ngay từ lúc ban đầu đã nảy sinh trong đầu các chủ hộ Khiến tâm lý bọn họ hoàn toàn bị giam cầm Mình bị ép buộc Nên mới phải chấp hành cái huyết tự này đấy Mà chấp hành cái huyết tự Mình nhất định sẽ chết Cái suy nghĩ này đã sinh ra Ngay từ lúc ban đầu Và chính nó đã đoạt đi ý thức Ý chí cầu sinh của con người Tiếp theo thì liên tục Dùng quỳ hồn tạo nên những hiện tượng khủng bố Nối tiếp nhau Để đập nát trước nòng tin còn lại Trong lòng mỗi người Nhưng mà thực tế thì thế nào? Thực tế thì quỷ hồn không hề tích cực đi cướp đoạt tính mạng của bọn họ. Vô số những lần huyết tự trước đây đã được phân tích đều phát hiện. Nhà trọ thì ra lại rất tích cực dùng nhiều phương pháp để cảnh báo ám chỉ cho các chủ hộ. Có khi lúc quỷ hồn xuất hiện cũng là lúc phơi bày sinh lộ. Thế nhưng mà từ trước tới nay tất cả có rất ít người nhận ra luận điểm này so với việc nhận ra sinh lộ. Mà nhà trọ ám chỉ Thì cái mà đại đa số bọn chúng chứng kiến Chính là kết quả không thể thay đổi Của huyết tự Tử vong và khủng bố Con người không cách nào chiến thắng quỷ hồn Bất luận dùng phương pháp gì Cũng không thể giết chết nó Dường như là một sự tồn tại tâm linh Sức mạnh của con người Không còn cách nào kháng cự Kết quả sau cùng Chính là bị nhà trọ dùng cái gông siềng Có tên là sợ hãi trói chặt lấy tội tâm bọn họ Giết chủ hộ tông thường Chính là bản thân chủ hộ đó Mà không phải nhà trọ Nếu như có thể tỉnh táo phân tích Thấy được sinh lộ Chưa chắc có thể không sống sót Đáng tiếc chính là Hiểu rõ điểm này cũng chỉ có Hạ Uyên Lý ẩn, doanh tử dạ Và một số ít chủ hộ khác mà thôi Ngân Vũ và ca ca ngân dạ của mình Từ lâu đã nghiên cứu xuất kỹ nhà trọ này Phát hiện rất nhiều chuyện khủng bố Của huyết tự chỉ thị Đều do chính chủ hộ tự mình tạo ra đấy Nhà trọ kia Không có bất cứ chuyện gì mà không làm được. Năng lực đó đã khiến các chủ hộ sợ hãi huyết tự một cách mù quáng. Đại đa số huyết tự thoạt nhìn bề ngoài thì thấy độ khó tăng lên. Nhưng thật ra chỉ có mức độ quỷ dị và khó khăn khi chạy trốn là tăng lên mà thôi. Chứ sinh lộ để hóa giải huyết tự hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngân dạ chỉ vào màn hình vi tính đã liệt kê ra tất cả các chủng loại huyết tự nói. Hơn nữa, Quỷ hồn rõ ràng không hề tích cực tính công con người. Thời gian mỗi lần xuất hiện đều cách nhau rất xa. Có lúc rõ ràng có thể nhẹ nhàng đơn giản kết liễu một chủ hộ. Nhưng hết lần này đến lần khác đều lựa chọn một vài phương thức vòng vo phức tạp. Nhà trọ rõ ràng đã cho chủ hộ thêm thời gian để tìm kiếm khám phá sinh lộ. Nhưng mà thật khó hiểu mục đích của nhà trọ là gì đây? Ngân Vũ lại nói Một mặt ép các chủ hộ phải đối mặt với quỷ hồn. Một mặt là để cho bọn họ có thời gian khám phá sinh lộ. Đúng là khó hiểu. Hình như giống như một trò chơi sinh tử vậy. Bất quá đa số chủ hộ bởi vì quá sợ ái mà không thể tỉnh táo phân tích sinh lộ. Có lúc dù đã phân tích ra rồi cũng không có cam đảm để thử nghiệm. Mặc dù sinh lộ không hề dễ dàng phân tích ra nhưng mà sau khi đã phân tích ra rồi thì độ khó khi thực hiện lại không phải quá cao. Cho nên trên lý thuyết Hoàn thành 10 lần huyết tự chỉ thị Không phải là chuyện viền vông Không thể thực hiện được Sau khi tiếp tục phân tích Thì dần dần phát hiện Quỷ hồn rất hiếm khi Trong hoàn cảnh không có gợi ý sinh lộ Mà đi giết các chủ hộ Chỉ vào thời điểm các gợi ý sinh lộ đã xuất hiện Nó mới triển khai giết chắc U Thủy Thôn Lúc ban đầu lý ẩn nhìn thấy mặt con quỷ Trong thùng nước của A Tú Chính là ám chỉ Nữ quỷ đang ở bên cạnh A Tú Đây là gợi ý sinh lộ không được tiếp cận a tú. Quỷ ốc nói rõ quỷ hồn đang ẩn thân trong nhà, tìm ta hóa thân quần nó thì có thể ly khai, ám chỉ một khi tìm ra hóa thân của quỷ hồn, mặc dù có thể ly khai quỷ ốc, nhưng đồng thời cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Trời trúng tìm, bản thân huyết tự đã ám chỉ. Ứng thể, sinh lộ vẫn không rõ lắm. Ngân Nguyệt Đảo, ban đầu Lúc hồng y nữ tử không đồng tử chặn cửa ra vào nhợ vệ sinh Tức là đã gợi ý về sinh lộ Quỷ hồn là vô hình Sau đó liên tục dùng phương thức khác nhau để ám chỉ điều này Rất rõ ràng tất cả những phương thức mà nữ quỷ dùng để giết người Đều rất rối rắm Nếu thực sự muốn giết sạch bọn họ Sẽ hoàn toàn có thể sớm hoàn thành Như vậy bây giờ thì thế nào? Khẳng định nhà trọ đã cho gợi ý về sinh lộ Một trong những chi tiết trực vĩnh trấn thăng hề, mặt chăng đầu lâu ma quái, thị trấn không một bóng người, hài cốt của Trương Tinh và Lương Băng mặt đất thối rữa, mà ngoại trừ chi tiết cuối cùng là thể hiện rõ ràng ra ngoài thì những chi tiết còn lại trước khi Triệu Ngật San bị giết đều là những chi tiết hư hư thực thực. Sau khi đi vào trực vĩnh trấn, trên đường, Triệu Ngật San lập tức phát hiện thăng hề, phát hiện thăng hề, thăng hề Ngân vũ gần như thốt ra hai tiếng Thì ra là như vậy Huyết tự sinh lộ của nhà trọ E là thứ này Thằng Hề giờ phút này Vẫn đang ở đằng sau lưng không ngừng đuổi theo Nhưng mà ngân vũ không còn sợ hãi nữa Cô dừng bước Quay đầu lại đối mặt với thằng Hề Thằng Hề từng bước một áp sát cô Đừng hù dọa nữa Ngân vũ lạnh lùng cười nói Tao không sợ mày đâu Lương băng và Trương Tinh đã chạy được một đoạn Thấy Ngân Vũ không còn chạy theo, lập tức quay đầu lại quan sát. Ngân Vũ phải mà ngang nhiên đứng thẳng ở nơi đó. Mày bất quá, chỉ là tưởng tượng của tao mà thôi. Triệu Ngọc San nói, bản thân nhìn thấy một thằng hề mà Ngân Vũ cũng từ câu nói đó mới bắt đầu, liên tưởng Trương Tinh, Lương Băng, Ngân Vũ bỗng như hét lớn. Các cậu nói cho tôi biết, ở trước mặt các cậu, là thứ gì vậy? Tiếp theo, cô chỉ thẳng vào thằng hề, chỉ cách cô khoảng 5 mét. Cô cô điên hả? Trương tinh hết lớn. Cô mà không chạy thì bọn tôi mặc kệ cô đó. Thằng Hề từng bước áp sát tới. Hình dáng nhưng lại bắt đầu vặn vẹo. Theo ý tưởng trong đầu Ngân Vũ, gương mặt được tô vẽ vô cùng cổ quái bắt đầu phình to ra. Càng lúc càng buồn cười, quả nhiên không sai. Sợ hãi chính là thứ quỷ hồn đáng sợ nhất trong cái trực vĩnh trấn này. Thằng Hề bất quá chỉ là một trong những quái vật sinh ra từ trong trí tưởng tượng mà thôi. Nói cho tôi biết. Ngân Vũ tiếp tục hét lớn. Chuyện này liên quan đến sinh lỗ Đương nhiên, đương nhiên là một thằng Hề. Gương mặt màu xanh lá, đeo cái mũi to màu đỏ, mặc một bộ quần áo sặc sỡ. Màu xanh lá. Ngân Vũ nhìn về phía thằng Hề. Bất lận lúc này hay nãy giờ. Trên mặt thằng Hề cũng không có một chút màu xanh lá nào. Nếu mà nói đến thằng Hề thì sẽ nghĩ nghe đến cái gì? Một gương mặt bị tô vẽ với đủ mọi màu sắc. Đeo một cái mũi to Màu đỏ, quần áo màu sắc sạc sỡ Đại đa số mọi người Đều có liên tưởng ban đầu như thế về thằng Hề Nhưng mà gương mặt cụ thể Trong đầu mỗi người lại khác nhau Nếu càng cẩn thận miêu tả Thì sự khác nhau càng lớn Mà lúc này hình dạng thằng Hề kia Lại tiếp tục biến hóa thêm một bước Thậm chí thân thể cũng bắt đầu phình to Giống như một quả bong bóng Đang được thổi phồng lên Quả nhiên là như vậy a Ngân Vũ rốt củ cũ cũng xác định Thang hề này thực tế không hề tồn tại, mà là sự sợ hãi trong tâm thức sinh ra đấy, ác mộng. Chỗ này không phải trực vĩnh trấn. Lúc thức giấc, nhìn thấy Triệu Ngọc San đã ngủ gật, cô ấy đúng là vì quá mệt nên mới ngủ gật sao? Không, không phải, cô ấy chìm vào giấc ngủ là sự sắp đặt của nhà trọ. E là cho dù cố gắng tập trung tinh thần tỉnh táo đến đâu cũng sẽ ngủ đấy. Sau đó thì đến tận lúc này vẫn chưa tỉnh táo lại. Ngân Vũ nói với hai người ở sau lưng, chúng ta đang ở trong giấc mộng, chúng ta vẫn đang ngủ trong phòng khách ở Trực Vĩnh Chấn, chỗ này là thế giới trong mộng. Trực Vĩnh Chấn không một bóng người, mặt chăng ma quái, mặt đất nứt vỡ, ngưng mạch vặn vẹo, toàn bộ đều là cảnh tượng trong mộng không hề tồn tại. Có lẽ thằng hề chỉ là một người bình thường mà Triệu Ngọc San nhìn thấy, nhưng ở trong mộng cảnh lại biến thành ác quỷ đáng sợ. Sinh động chính là phát hiện ra đây. Chỉ là một cảnh trong mộng mà thôi Nhưng mà đoán chừng Nếu ở trong thế giới Mộng bị giết thì ngoài đời cũng sẽ bị chết Mộng Đường bằng vô cùng kinh ngạc Trong mắt hắn lúc này Thằng Hề vẫn không ngừng áp sát tới chính mình Có giấc mộng chân thật vậy sao Cùng lúc đó những vết nứt trên mặt đất Đang ngừng lan tỏa Cái mùi tanh hôi kia cũng hoàn toàn biến mất Quả nhiên Ý chí của mình có thể tác động đến cảnh trong mộng này Nhưng mà hầu hết giấc mộng cũng có thể dựa vào ý chí mãnh liệt của con người nằm mộng để tỉnh lại. Hầu hết mọi người lúc nằm mơ đều không ý thức được mình đang nằm mơ, lúc thức tỉnh rồi nhớ lại mới có thể nhận ra mình đã nằm mơ. Qua giây lát, ngân Vũ lập tức cảm thấy thế giới xung quanh nhanh chóng sụp đổ, sau đó cô mở hai mắt ra. Giờ phút này, cô đang nằm trong phòng khách sạn ở Trật Vĩnh Chấn, nhìn ra bên ngoài thì thấy thi thể Triệu Ngọc San ngã dưới mặt đất. Đầu lâu lăn lắp một bên Cô ấy đã bị thằng Hề trong chính giấc mộng của mình giết chết Ác mộng kết thúc rồi Sở dĩ Ngân Vũ phát hiện Đó là giấc mộng Bởi vì cô phát hiện hình dạng thằng Hề kia Bất luận là gương mặt hay quần áo Đều hoàn toàn trùng khớp với hình tượng thằng Hề Mà cô liên tưởng trong đầu Mà thời điểm lần đầu tiên Nghe thấy Triệu Ngọc San đề cập đến thằng Hề Không có khả năng trùng hợp như vậy Ngân Vũ đi ra khỏi phòng Bước vào hành lang vừa vận gặp Lương Băng đang cõng chương tinh trên tay, y lớn, "Chúng ta đi thôi, thời gian trong mộng trôi qua không bao lâu, vậy mà hôm nay là ngày 9 tháng 1 rồi." Thời gian trong mộng và thực tế sao lại chênh lệch lớn như vậy, thật là khủng khiếp, nếu như tỉnh lại chậm một chút, 48 tiếng đồng hồ vừa hết, vậy là mọi thứ cũng xong rồi, nhất định phải trở về nhà trọ ngay lập tức. Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn đen tối. Chạy đến bên ngoài khách sạn, tiến vào trong xe, Đem Trương Tinh đặt ở băng ghế sau, Ngân Vũ nói với Lương Băng, tôi phụ trách lái xe, làm phiền Lương Tinh sinh, đánh thích Trương Tinh. Tiếp theo, cô ngồi vào ghế tay lái, lập tức khởi động động cơ, đạp mạnh chân ga. Không bao lâu, xe đã rời khỏi trực vĩnh chấn, nhưng giờ phút này Trương Tinh vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt y vô cùng thống khổ, tự hồ vẫn còn vùng vẫy ở bên trong cơn ác mộng. Xem ra, nếu không tin mình đang ở trong mộng, thì không cách nào tỉnh lại đấy. Có lẽ y đang bị thằng hề đuổi giết trong mộng, bị một thằng hề không tồn tại. Bầu trời bỗng nhiên bắt đầu u ám, ánh chăng và những ngôi sao đều bị che khuất rồi. Tiếp theo, những giọt mưa tí tách rơi xuống, rất nhanh đã biến thành một cơn mưa to như chút nước. Đây là Ngân Vũ nhìn những hạt mưa không ngừng đập vào kính xe, trong nội tâm bắt đầu khẩn trương, không thể không thừa nhận, mưa càng lúc càng lớn, cộng thêm bầu trời càng lúc càng tối. Con đường phía trước đã rất khó nhìn rồi, đường băng vẫn ở sau không ngừng hô hoán tỉnh Trưng Tinh, thế nhưng hắn không tỉnh, có lẽ ngoài trừ bản thân tự nhận thức đây là giấc mộng thì không còn biện pháp nào có thể đánh thức Trưng Tinh. Lên hẳn ra bây giờ, mưa càng lúc càng lớn, tim Ngân Vũ càng ngày càng đập nhanh, tiếp theo chuyện đáng sợ đã xảy ra, bởi vì bầu trời càng lúc càng tối khiến cho tầm nhìn phía trước không ngừng giảm xuống, xe đang chạy trên đường Đột nhiên, cán qua một khối đá nhô lên khỏi mặt đất Chiếc xe đào một cái Ngân Vũ không thể khống chế tay lái Nhất thời khiến đầu xe đâm mạnh vào một cốc cây tùng Bởi vì lý do khẩn cấp Lên cô cũng không thắt dây an toàn Cả người đập vào kính thủy tinh bên cửa sổ Sau đó ngã về phía sau Bất tỉnh nhân sự Đường băng cũng bị va đập Mạnh một cái Nhưng lại không bị thương quá nặng Nhìn thấy Ngân Vũ đã hôn mê Lập tức âm thầm than khổ Không còn cách nào Y đành mở cửa xe đi về phía trước Muốn lay tỉnh Đân Vũ Nhưng mà lay thế nào Một chút phản ứng cũng không có Này ê ê không phải chứ Kha Tiểu Thư Hiện tại không lẽ đã Ngân Vũ bất trí bất giác Cảm thấy tinh thần bị ném vào một vực sâu không đấy Nháy mắt Thời điểm cô một lần nữa mở bừng hai mắt Thì phát hiện Mình rõ ràng đã quay lại thế giới ác mộng Lúc này cô đang ở trên con đường trực Vĩnh trấn Mặt đất vẫn như trước không ngừng bước mùi hơi tanh nứt nẻ. Còn mặt trăng đầu lâu ma quái ở trên bầu trời thì càng lúc càng trở nên lớn hơn, thoạt nhìn giống như đã sắp chạm tới mặt đất rồi. Mặt trăng đầu lâu càng lúc càng lớn lại không ngừng vận vẹo biến dạng, nhìn thật là khủng bố, Ngân Vũ biết rõ bản thân đã một lần nữa bước vào thế giới ác mộng, cho dù đã rời khỏi Trực Vĩnh Chấn, chuyện này cũng không thể thay đổi. Tôi muốn tỉnh lại, tôi muốn tỉnh lại, nhưng mà không có chút tác dụng nào. Chắc là nguyên nhân do va đập bị hôn mê bất tỉnh và tình huống này sẽ không dễ dàng thức tỉnh trở lại. Mà một khi chết ở trong giấc mộng này, trong thực tế đồng dạng cũng sẽ chết. Thời điểm hoàn toàn không có gì để đáng nghi ngờ, chính mình vẫn phải đối mặt với thằng Hề trong cơn ác mộng này. Bọn người ngân vũ ở trong mộng cảnh cảm thấy chỉ mới trôi qua một ngày. Nhưng trong thực tế đã trôi qua mấy ngày, từ siêu thị hân ân quay về nhà trọ Ngân giả không ngừng gọi điện thoại cho Ngân Vũ, thế nhưng điện thoại mãi không liên lạc được với Ngân Vũ, y căn bản không thể kiên nhẫn nữa. Rõ ràng, một mình chạy đến trực Vĩnh Trấn, nhưng mà không ngờ, con đường núi dẫn đến trực Vĩnh Trấn kia lại đột nhiên bị sạt lở do lũ lụt, cho đến tận hôm nay mới vừa vặn dọn dẹp thông thoáng. Có thể lái xe qua, kha Ngân dạ chờ đợi thời khắc này đến mòn can mắt. Sau khi thông xe, y lập tức chạy thẳng đến trực Vĩnh Trấn. Đồng thời bấm di động gọi Ngân Vũ Nhưng mà vẫn không có người nhận điện thoại Mưa to không ngừng chút xuống Khiến Ngân Dạ càng lúc càng lo lắng Dốc ra hết sức Tất cả liều mạng đặt mạnh chân ga Trong lòng Ngân Dạ Như có lửa đốt Lao nhanh về phía trước Không ngừng cầu nguyện Ngân Vũ được bình an Y một bậc hy vọng Thông qua những kinh nghiệm huyết tụ chỉ thị của mình Có thể tìm ra sinh lộ Sau đó giúp cho Ngân Vũ thoải mái vượt qua huyết tụ lần này Chỉ cần là vì Ngân Vũ Cái gì y cũng có thể làm Cái gì cũng có thể hy sinh Ngân Vũ dần dần phát hiện Đường đi càng lúc càng hẹp Mà nhà cửa hai bên Càng lúc càng áp lại gần mình Loại cảm giác này Thật sự không thoải mái Nhất là khi nhìn thấy những khuôn mặt vặn vẹo Trên vách tòa nhà đó Cơn ác mộng này phải làm thế nào Mới có thể tỉnh lại đây Đợi đến lúc bản thân mình tự thức tỉnh Nếu như vậy làm sao mà đối phó với thằng Hề Không, có khi mộng cảnh sẽ càng lúc càng khủng bố và quỷ dị hơn nữa không chừng, bất luận thế nào, đây nhất định là một cơn ác mộng. Đúng lúc này, bỗng nhiên xuất hiện một ngã tư đường, cái ngã tư này xuất hiện khiến Ngân Vũ cảm thấy vô cùng quỷ dị. Cô từ từ đi đến trung tâm ngã tư đường, và giờ khắc này, mặt trăng đầu lâu khổng lồ kia đã lớn đến mức khó tin vô cùng, phản phật đã che kín 100 mét vuông bầu trời địa phương này. Ngân Vũ đứng ở trung tâm ngã tư đường, Cảm giác bốn phía đều có một luồng sát khí lạnh léo đánh ập tới. Không cách nào kháng cự, không cách nào tránh né. Nhưng mà đúng lúc này, sự kiện khiến Ngân Vũ cảm thấy còn kinh khủng hơn đã xảy ra. Bốn phía ngã tư đường, toàn bộ đều xuất hiện một bóng đen dưới ánh trăng ma quái. Những bóng đen đó nhanh chóng được xoay gió. Tất cả những bóng đen đó, toàn bộ đều là thằng hề với tư thế bước đi vô cùng cổ quái. Tránh cũng không thể tránh. Bất luận là hướng nào, đều có sự xuất hiện của thằng Hề. Ngần Vũ cảm thấy tuyệt vọng, tỉnh lại, tỉnh lại. Cô quỷ xuống dứt khoát, đập mạnh xuống mặt đất, dùng đầu đập mạnh xuống đường. Nhưng mà, dù cô đập mạnh đến đâu, chỗ... nhưng vẫn không thể nào tỉnh lại. Cảm giác đau nhức cũng rất chân thực. Ngần Vũ lần nữa ngừng đầu lên chỉ thấy thằng Hề ở bốn phương, khoảng cách với cô lúc này chỉ còn chưa tới 10 m Cùng thời gian đó ở thế giới thực, Lương Băng điều khiển xe đang lao đi trong cơn mưa như chút nước, bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, y, y vội vàng nghe, "Ai? Là tôi, Kha ngân gia, Lương Băng, ngân vũ cậu ổn không?" "Tạm thời vẫn ổn, bây giờ tôi đang ở đường núi, phía đông Trực Vĩnh Chấn." "Cái gì? Sao cậu lại tới chỗ này? Cậu không sợ chết hả? Tóm lại, nói cho tôi biết vị trí hiện tại của cậu." Trong cơn ác mộng, thân ảnh chiết chắc của thằng hề Cũng đang trên đường áp sát người ngân vũ Hết chương 12 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà chợ địa ngục Tác giả Hác Sắc Hòa Trùng Quyền 6 chương 13 10 m Thị trấn Trực Vĩnh Ma Quái Mặt trăng khô lâu khổng lồ Bao phủ toàn bộ thị trấn nhỏ Còn mặt đất thì liên tục trồi lên Phần đất trồi lên đó Không ngừng biến thành những gương mặt người thối giữa Mỗi một tòa kiến trúc đều xuất hiện, lúc nhan lúc nhúc hài cốt và u linh địa ngục, cảnh tượng chắc chắn không thể hơn thế này. Trung tâm ngã tư đường, Ngân Vũ đang đối mặt với bốn thằng hề ở bốn hướng, chạy căn bản là không thể, bất luận lớn nào mình cũng sẽ đây làm bổng, là rắc bổng của chính mình. Ngân Vũ không nhắc nhở. Sau đó thì tưởng tượng, trên con đường cái căn bản không có thằng hề nào, thế nhưng mà bất luận tưởng tượng thế nào Thì bốn thằng hệ kia vẫn như trước Không ngừng áp sát Mặt trăng ma quái khổng lồ Không ngừng phát tán ra ánh sáng hảo quang cổ quái chung quanh bị phản chiếu Thứ ánh sáng này càng trở lên quỷ dị Lúc này Ngân Vũ bắt đầu run sợ rồi Làm sao bây giờ nên làm cái gì bây giờ Lực chi phối Hoặc là có thể nói ma lực của giấc mơ này Hình như đã tăng lên rất nhiều Cùng thời gian đó tại thế giới thực Mưa liên tục trút xuống Trên đoạn đường cao tốc Ngân dạ rút cuộc cặp được Lương Băng. Giờ này, trên đường cao tốc, xe rất ít. Chỉ còn đơn độc hai chiếc xe đang đậu đối diện nhau trên bên đường. Ngân dạ cầm rù xuống đi về phía Lương Băng. Lương Băng mở cửa xe. Cá tiên sinh, hiện tại Trương Tinh đang hôn mê. Mội mội của cậu bị thương ở đầu. Tình trạng cũng giống như tôi đã nói với cậu qua điện thoại. Bây giờ, cô ấy đang ở trong thế giới ác mộng. Nếu trong thế giới ác mộng mà bị giết, thì... Trong hiện thực cũng sẽ chết. Ngân dạ mở cửa xe dìu Ngân Vũ đi ra ngoài nói phim Lương Băng Tôi biết rồi. Lương tiên sinh, cậu đi trước đi để tôi chở Ngân Vũ trở về nhà trọ. Bất luận là trong mộng gặp quỷ hồn hay là thứ gì đi nữa. Chỉ cần có thể đưa Ngân Vũ trở về nhà trọ như vậy là có thể bảo toàn tính mạng của cô ấy. Lương Băng hơi sửng sốt một chút nhưng cũng không nói thêm cái gì. trở vào trong xe lái đi mất. Đặt Ngân Vũ ngồi vào ghế lái phụ Sau khi giúp Cố Thất Dị an toàn nên dạ, nhìn cái chán bị thương của Ngân Vũ, trong lòng đau xót một hồi, sau đó Thất Dị an toàn khởi động động cơ. Ngay thời điểm một tên hề chuẩn bị ập tới trước mặt Ngân Vũ, đột nhiên từ đằng sau thằng hề, một người chạy tới, kết quả thân thể người này đụng vào người thằng hề, đó chính là Tinh. Vì trốn sự đuổi giết của thằng hề mà y không ngừng chạy, rốt cuộc một mực vừa chạy vừa ngoái về đằng sau. Nên không chú ý về phía trước Rõ ràng cứ thế đâm mạnh vào một thằng hè Cơ hội tốt Ngân vũ không hề do dự Lập tức dậm chân nhảy lên Phóng về hướng Nhanh chóng chạy đi Về phía trương tinh Y không tin đó là giấc mộng Gọi thế nào cũng không tỉnh lại Mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ Tình huống hiện tại không có khả năng cứu y rồi Ngân vũ tuy thiện lương Nhưng không phải loại người cổ hủ tự biết Không thể làm được loại người như bác sĩ đường Lan Huyến Có tinh thần quên mình vì người khác Cho dù là trong mộng cảnh Nhưng Ngân Vũ phát hiện Thể chất của mình so với lúc ở thế giới thực Cũng không sai biệt lắm Tuy đã chạy một đoạn đường khá dài Nhưng thể lực cũng không tiêu hao bao nhiêu Nhưng mà càng chạy con đường phía trước càng hẹp lại Đồng thời Ngân Vũ cũng nghe thấy tiếng bước chân truy đuổi dồn dập phía sau lưng Còn kèm theo Một mùi huyết tinh lồng nặc Tiếp theo dưới mặt tất Có một cái bóng lướt qua, ngay lập tức, một thứ tròn tròn từ trên trời rơi xuống mặt đất, đó chính là cái đầu của trương tinh. Lường băng ở trong xe bị một lượng máu lớn bắn lên người, y sợ tới mức ngay lập tức thắng gấp xe, quay đầu nhìn lại, trương tinh ở băng ghế sau, đã là đầu thân hai ngạ. Y tức khắc cảm thấy hoàng sợ, may là kịp tỉnh kịp thời, nếu không, cái thằng hề này làm y nhớ tới bộ phim kinh dị với nhân vật chính khủng bố nổi tiếng. Fendi Kate Girl Fendi Kate Girl chính là một kẻ có thể liên tục khiến người ta rơi vào ác mộng hơn nữa còn có thể giết người trong mộng với đủ cách thức khủng bố và quỷ quái Còn phương pháp duy nhất có thể đối phó với Fendi Cooker chính là không được ngủ Cái này nói ra cũng không khác gì Chưa nói Con người có thể nào sống mà không cần ngủ cùng lúc đó trong cơn ác mộng khủng bố Ngân Vũ chạy trốn tới trước một tòa nhà Tòa nhà cao tầng tan hoang này có 10 tầng ở cuối con đường hẹp này ngoại trừ tiến vào đó thì không còn cách nào khác tiếng bước chân truy đuổi sau nưng đang không ngừng vọt tối ngân vũ cắn răng xông vào tòa nhà cao tầng đó bên trong tòa cao ốc này cũng khiến cho người ta sợ hãi giống như tình cảnh bên ngoài trên vách tường không ngừng trồi lên những gương mặt đất thì bốc lên mùi hôi thối nồng nặc sàn nhà và cầu thang thì liên tục đứt nẻ còn chảy ra máu tươi Nếu còn không có cách thoát khỏi cơn ác mộng này Kết quả của chính mình Cũng sẽ tương tự như bọn người Triệu Ngọc San Và Trương Tam Mà hiện tại chính mình Không ngừng chạy lên phía trên để trốn Hy vọng có thể cầm cự đến khi trở về nhà trọ Không có biện pháp nào khác rồi Những bước tường âm trầm Càng đi lên Mùi tanh hôi cũng càng lúc càng nồng đậm Mà tiếng bước chân truy đuổi ở bên dưới Càng lúc càng gần Hơn nữa hình như càng lúc càng dồn dập Mưa rơi càng lúc càng lớn Còn Kha Ngân Dạ lúc này trong lòng như lửa đốt, từ miệng của Lương Băng, y đã biết rõ về chuyện ác mộng, Ngân Vũ hiện tại đang ở trong mộng cảnh, có khi nào đang bị thằng hề kia đuổi giết hay không? Không ngừng đạp vào chân ga, Ngân Dạ liên tục tăng tốc độ, y đã nhiều mạng rồi, bất luận thế nào cũng phải kịp thời đưa Ngân Vũ về đến nhà trọ. Đáng tiếc chính là Ngân Dạ đã thử qua không bao nhiêu cách, vẫn không lay tỉnh được Ngân Vũ. Đoán chừng cú va chạm đã làm tổn thương Vào chỗ nào đó ở đại não Khiến cho lúc này tạm thời không cách nào Tỉnh lại E là trở về nhà trọ Chính là phương pháp duy nhất rồi Ngân vũ rút cuộc chạy trốn tới tầng cao nhất Cô chạy dọc theo hành lang cầu thang Không ngừng lần trốn Hành lang này có rất nhiều ngã rẽ Và cô cứ chọn đại một ngã rẽ bất kỳ Để chạy vào Đúng lúc này thanh âm truy đuổi sau lưng đã đến Cái thằng hề này đúng là bám dai như địa nhân vũ bắt đầu suy tính khả năng đối kháng trực diện với thằng Hề. Nhà chọ thông thường đều giới hạn năng lực hành động của quỷ hồn, tùy theo độ khó của huyết tự. Nhưng mà thằng Hề trong mộng cảnh, đến tột cùng là có những năng lực gì đây? Lại nói tiếp, thằng Hề chẳng qua, chỉ là kết quả tưởng tượng của chính mình. Có khả năng, nghĩ trong tiềm thức của mình về thằng Hề sẽ ảnh hưởng cùng lớn lên những năng lực hành động của thằng Hề kia. Chạy đến một căn phòng ở cuối hành lang, Ngân Vũ xoay nắm cánh cửa, lách người vào rồi nhẹ nhàng khép chặt cửa ra vào. gian phòng này vậy mà rất rộng rãi, nhưng đồ đạc lại rất ít. Ở chính giữa có một cái giường lớn. Thời gian ở trong mộng và ngoài đời thực là hoàn toàn khác nhau đấy. Thời gian ngoài đời thực so với trong mộng có lẽ trôi qua nhanh hơn rất nhiều. Thời điểm Ngân Vũ tiến vào trong căn phòng kia, Ngân Dạ đã lái xe đến nội thành phố Ca rồi. Bởi vì lý do trời mưa, giao thông vô cùng hỗn loạn, Ngân Dạ lắm nòng như lửa đốt. Nhưng mà cơn mưa chết tiệt này Thủy chung vẫn không chịu dừng lại. Dọc theo tốc độ này, có quỷ mới biết lúc nào mới về đến nhà trọ. Y lo lắng không thôi, cắn rằng quyết định bỏ xe. Y cõng Ngân Vũ đang hôn mê, mở cửa xe, chạy về hướng cổng chính chạm xe điện ngầm gần đó. Trước đây, các chủ hộ đã nghiên cứu rất kỹ các tuyến đường giao thông xung quanh khu cư xá nhà trọ tỏa lạc. Tổng kết ra được những con đường ngắn nhất từ các phương hướng quay về nhà trọ. Nhưng mà vấn đề giao thông ủn tắc này Cho đến 2 năm trước Khi chạm tàu điện ngầm Khánh thành thì mới có phương án giải quyết Khang Ngân dạ liên tục Chen lấn xô đẩy những người chắn đường Không hề bận tâm đến tính quát mắng của bọn họ Cứ thế mà chạy Ở trong con đường hầm dẫn xuống chạm tàu điện ngầm Cơ hồ có thể nhảy một lần 4 bậc thang một lúc Thời điểm đi lên được tàu điện ngầm Ngân dạ rõ ràng cảm giác được Ngân vũ trên lưng mình Không ngừng run dậy Nhất định trong mộng gặp phải chuyện gì rồi đó Ngân Vũ đừng sợ đừng sợ Cầm cự đến lúc về nhà trọ Về đến nhà trọ sẽ không còn chuyện gì nữa Ngân Vũ lúc này Nghe được thanh âm cánh cửa Ở bên ngoài đập mạch bung Tiếp theo là tiếng đồ vật nặng nề Rơi xuống mặt đất Trùng trùng điệp điệp những tiếng bước chân không ngừng Chạy đi chạy lại trên hành lang Đạp bung tất cả từng cánh cửa phòng Nếu cứ tiếp tục như vậy Sớm muộn gì nó cũng tìm được tới đây Ngân Vũ càng lúc càng cảm thấy sợ hãi Trên tàu điện ngầm Nhân dạ được người tốt bụng nhường cho một chỗ Vì vậy y đặt Ngân Vũ ngồi xuống Nói vào tai cô Yên tâm đi Ngân Vũ Không có chuyện gì đâu Em nhất định sẽ tỉnh lại đấy Tiểu tử cô nhóc này không sao chứ Ông láo Sâu bạc bên cạnh hỏi Tôi thấy nó bị thương không nhẹ Không có gì đáng ngại Ngân dạ miễn cứng cười cười Tiếp tục thì thầm nói chuyện bên tai Ngân Vũ Hy vọng giảm nhẹ cơn ác mộng của cô Nhưng mà hiệu quả hay không Ngân dạ cũng không dám chắc Sau khi tàu điện ngầm dừng lại Y lập tức cõng ngân vũ xông lên Về phía trước Lao ra khỏi tàu điện ngầm Ngay lúc sắp ra khỏi cửa kiểm soát Bởi vì quá hấp tấp Rõ ràng đã vấp ngã một cái Thiếu chút nữa tấm thẻ giao thông điện tử Cầm trong tay đã rơi mất Y lập tức đứng lên Tiếp tục cõng ngân vũ trên lưng Ra khỏi cổng kiểm soát Không ngừng chạy lên trên Sau khi ra khỏi cổng chính của ga tàu điện ngầm, lúc này, ngân dã cách khu cư xá của nhà trọ chỉ còn 3 4 con đường nữa thôi, y không ngừng gia tăng tốc độ, chạy băng băng trong cơn mưa to như chút nước, bởi vì trên lưng còn cõng ngân vũ, nên cũng không còn cách nào buông dù, cả người sớm đã ướt đẫm, mặt đất lại vô cùng trơn ướt, bản thân y lại chạy nhanh như vậy, chân nên đã ngã xuống không biết bao nhiêu lần. Thời điểm hiện tại, y dã dàng cảm giác được, ngân vũ càng lúc càng run rẩy kịch liệt. Ngân Vũ, em cố gắng cầm cự thêm một lát Ngân dạ lại một lần nữa Từ trong vũng nước mà đứng lên Cóng Ngân Vũ trên lưng Tiếp tục chạy qua một con phố Thằng hè dết cục Đến được trước cửa căn phòng bên cạnh Cửa phòng bị những cú đạp liên tục hắt văng Ngân Vũ lập tức sợ hãi Tới hồn phi phách tán Giờ phút này cô đang cuộn mình Nằm dưới gầm giường Đừng, đừng qua đây, đừng qua đây Ngân Vũ giờ phút này Bất chấp mọi phương thức Ngay cả dùng ngón tay Tự làm mình bị thương Hoặc đập đầu xuống đất Để xem có thể tỉnh lại hay không Nhưng mà tất cả đều thất bại Sau đó Tiếng bước chân đi tới trước cửa căn phòng này Ngân dạ rốt cuộc Đã chạy tới sát cổng cư xá Trong nháy mắt y xông vào Thì thấy Ngay xe của lương băng đã đậu trong khu cư xá Nhưng mà y cũng không có thời gian quan tâm đến chuyện đó Không ngừng gia tăng tốc độ Chạy nước rút Mưa, mồ hôi Bùn nhớp nháp khắp thân thể Điên tục chạy nhanh, khiến thể lực tiêu hao rất lớn, nhưng mà ngân dạ vẫn không dám chạy chậm lại chút nào. Cho dù lúc này y cảm thấy lực phủ ngũ tạng đã bị chấn động đến mức muốn bắn ra khỏi nội thể, nhưng y vẫn như trước, không ngừng gia tăng tốc độ. Rốt cuộc cũng xông vào con hẻm kia, cùng thời điểm đó, trong mộng cảnh thằng Hề cũng đã vào trong phòng. Ngân vũ nằm ở dưới gầm giường, càng lúc càng lạnh run. Trong thế giới thực, ngân dạ cũng cảm nhận được rất rõ ràng. Cái giường kia nằm ở giữa căn phòng rất dễ làm người khác chú ý. Ngân Vũ rõ ràng nhìn thấy đôi giày màu đen kia, từng bước từng bước một tiến về phía này. Không, không, đến rồi. Ra khỏi con hẻm cụt. Ngân dạ lại một lần nữa chạy nước rút lao nhanh về phía nhà trọ. 20, 30, 15, 10. Nhưng khoảng cách giữa thằng Hề và Ngân Vũ thì ngắn hơn nhiều. Trong bộng cảnh, mọi chuyển tiến triển vô cùng nhanh chóng. Một con dao găm bén nhọn Đâm xuyên qua chiếc giường, mạnh mẽ cắm vào bờ vai Ngân Vũ Giờ phút này, trong thế giới thực, bả vai Ngân Vũ lập tức phun ra máu tươi Thời điểm cách nhà trọ còn chưa tới 10 m Nguyên cả cái giường đã bị thằng hề lật tung lên rồi Mộng và thực, thời gian trôi qua là không đồng nhất Nhưng thời gian chạy hết 10 m cũng đủ để thằng hề giết chết Ngân Vũ rồi Không! Thời khắc này, nhìn thấy Ngân Vũ bắn ra máu tươi Ngân dạ đồng thời cảm thấy toàn thân như đông cứng lại Dao găm bén nhọn trong tay thằng hề lập tức lướt về phía cái cổ của Ngân Vũ, chỉ cần tiếp một giây, đầu gục cô không cánh cũng có thể bay lên trần nhà. Trong khoảng khắc này, chính bản thân Ngân Vũ cũng cho rằng mình chết chắc rồi, nhưng nhưng vào lúc này, dao lại không chén tới. Tập trung nhìn kỹ, Ngân Vũ tức khắc vui mừng phát điên, cô nhìn thấy một thân hình cường tráng, một nam tử có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn đang bắt lấy cánh tay cầm dao của thằng hề. A Thần, A Thần, nam tử kia là A Thần. Lập tức A Thần nổi giận, gầm lên một tiếng, nắm lấy thân thể thăng hệ kia, liều mạng chạy khỏi căn phòng này. A Thần, đúng vậy, A Thần đã chết từ lâu rồi, nhưng mà đây là trong giấc mộng của mình, cũng chính là thời khắc nháy mắt đó. Ngân Dạ cõng Ngân Vũ trên lưng, cuộc xông qua cổng vào nhà trọ. Gần như ngay lập tức, sau khi xông vào, tất cả cảnh tượng ác mộng trước mắt Ngân Vũ Lập tức biến mất, không còn bóng dáng. Ngay lập tức, ý thức không ngừng hồi phục, càng lúc càng rõ ràng. Trong hiện thực, vết thương trên trán và vai của cô nhanh chóng khép lại, giống như chưa từng bị thương vậy. Ngân vũ chậm chãi mở mắt. Ác bổng rút cuộc kết thúc. Hết chương 13, quyển 6. Các bạn nhấn subscribe để ngay chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chợ Địa Ngục tác giả Hác Sắc Hòa Trùng, quyển 6, chương 14. Bởi vì em đấy Năm 1987 Một ngày đông xá xét Trung tuần tháng 12 Trận tuyết lớn hiếm gặp Đổ xuống thành phố Ca Chỉ trong một thời gian vài ngày ngắn ngủi Đã biến cả thành phố thành một thế giới lấp lánh ánh bạc Không khí vui vẻ Đón chào lễ Giáng sinh tràn ngập khắp mọi nơi Từ đường lớn đến các ngõ nhỏ Mọi người đều nói Trận tuyết rơi này thật đúng là bởi vì nó Chính là điểm no đủ Đêm Giáng sinh Ngày 24 tháng 12 Tống Tuyết Ngưng đang ở trong nhà Đan một chiếc áo len bên cạnh cô Trước nôi em bé Là trưởng phu đang đùa giỡn Với đứa con trai mới sinh Tuy bên ngoài gió lạnh gào thét Trên mái hiên cũng đóng đẩy băng tuyết Nhưng trong phòng lại vô cùng ấm áp Bỗng nhiên Tống Tuyết Ngưng ngần đầu Nói với trưởng phu Cảnh thần du Linh không đến dự tiệc đầy tháng của con chúng ta Chuyện này rất kỳ lạ Anh có nhớ đưa thiệp cho bọn họ đó không? Văn Du Linh là bạn tốt hơn 20 năm của Tống Tuyết Ngưng, sau khi tốt nghiệp đại học, bọn họ lần lượt kết hôn, cũng giúp nhau trong hôn lễ của đối phương, sau khi kết hôn hai gia đình vẫn thường xuyên qua lại, quan hệ vô cùng gắn bó, Tống Tuyết Ngưng và Văn Du Linh vậy mà có thai cùng năm, hai người vô cùng sung sướng, sau đó hai bé sinh ra cách nhau 3 ba ngày, sinh ra trước là nhi tử của Tống Tuyết Ngưng Kế đó là Văn Du Linh cũng sinh hạ một bé gái, trượng phu của Tống Tuyết Ngưng là cảnh thần, ngẳng đầu nói. Gửi rồi mà, chắc bọn họ có chuyện gì đó, huống chi bọn họ còn chuẩn bị tiệc đầy tháng cho con của mình nữa. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Tống Tuyết Ngưng lập tức thả chiếc áo đang đan dở xuống. Hai ba bước vội vàng chạy ra mở cửa, vừa mới mở cửa, đã thấy người đứng đó là Văn Du Linh. Tống Tuyết Ngưng lúc đó nhìn thấy Văn Du Linh. Toàn thân co dúng, ôm chặt đứa bé gái mới sinh trong lòng, mặt mũi thấm đẩy nước mắt nói. Tuyết Ngưng, tớ... tớ chỉ còn trông cậy vào cậu mà thôi. Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Mau vào nhà. Tống Tuyết Ngưng lập tức kéo Văn Du Linh vào nhà, đóng cửa lại nói. Cậu bị làm sao? Toàn thân sao lại run dày như vậy? Con bé bị gì à? Sau khi tiến vào phòng khách, cảnh thần cũng vừa ra, thấy Văn Du Linh nên mừng rỡ nói. Du Linh! Chịu tới rồi à Tuyết Ngưng cứ nhắc tới em suốt ngày Bỗng nhiên Văn Du Linh ôm lấy con gái bất chợt quỷ xuống Hành động này khiến cho cặp vợ chồng Cảnh thần và Tuyết Ngưng hết sức kinh hoàng Du Linh cậu cậu làm gì vậy hả cầu xin cậu Văn Du Linh tuân trả nước mắt nói cầu xin cậu Cậu xin cậu nhận nuôi đứa con gái của tớ Hai vợ chồng tớ Hiện tại căn bản không có cách nào chăm sóc nó được Xin lỗi cậu Tuyết Ngưng Tớ biết yêu cầu này rất quá đáng Nhưng mà tớ thật sự hết cách rồi, hai vợ chồng tớ đều không có thân nhân, nghĩ tới nghĩ lui, trừ cậu ra. Tớ thật sự không biết phải phó thác chuyện này cho ai nữa cả. Cậu xin cậu, chỉ cần cậu chăm sóc nó, kiếp sau tớ sẽ làm châu ngựa báo đáp cậu. Tuyết Ngưng bị sốc, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn cảnh thần thì vội vàng đỡ cô ấy đứng dậy nói. du Linh, em nói đùa gì vậy? Rốt cuộc vợ chồng em đã xảy ra chuyện gì? Có người gây khó dễ cho bọn em hả? Hay là, em không biết nói thế nào, chuyện này xảy ra với em, ngay cả bản thân em cũng không thể giải thích. Nhưng cho dù là tuyết ngưng, nhất định cũng sẽ không tin những lời mà em nói đâu. Hai vợ chồng em đã tiến vào một nhà trọ, không nên vào, sau đó chúng em không còn cách nào rời khỏi đó nữa. Thôi, có nói anh cũng không hiểu, may là đứa nhỏ này còn ở bên ngoài, cho nên em phải đem nó gửi gắm cho người khác. Em cũng không biết hai vợ chồng em còn sống được bao lâu. Nếu như bọn em có thể sống sót 10 lần, có lẽ tương lai sẽ có cơ hội quay lại đón nó. Nhưng mà ít nhất lúc này, tuyết ngưng, xin cậu chăm sóc tốt cho nó, nhà trọ, lại ý gì? Cô nhất thời nghi ngờ. Tinh thần của Du Linh có vấn đề. Bình thường cô ấy là người có suy nghĩ rất mạch lạc và rõ ràng. Bây giờ sao lại ăn nói lộn xuộn thế này? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tớ van hai người, nhờ hai người chiếu cố nó. Tớ đến tên cũng chưa kịp đặt cho con gái của mình. Đành phải phó thác cho hai người rồi Nếu như tớ còn sống ly khai nơi đó Nhất định sẽ quay trở lại đón nó đi Nếu hai vợ chồng tớ đều chết hết Xin hai người nuôi nâng nó trưởng thành Văn xin hai người Nói đến đây Cô ấy liên tục đập đầu xuống nền đất Nước mắt tuôn như mưa Đứng lên Du Linh Cậu cậu đừng làm như vậy mà Tuyết Ngưng vội vàng kéo Du Linh đứng lên Thế nhưng mà kéo thế nào cô ấy cũng không chịu đứng dậy Chỉ liên tục dập đầu Tuy là bạn bè vô cùng thân thiết Thế nhưng mà đem con gái ruột thịt của mình Phó thác cho cô nuôi nấng đến trưởng thành Mà một lý do cũng không nói Tuyết Ngưng nhất thời không biết phải phản ứng thế nào Đúng lúc này Dù Linh đem đứa con gái đang ôm trong lòng Đưa cho Tuyết Ngưng nói Xin cậu Tuyết Ngưng Xin cậu chiếu cố nó Cứ xem như vì giao tình 20 năm của chúng ta đi Cũng đừng nói Tớ là mẹ ruột của nó Cậu cứ xem Cậu là mẹ ruột đi tớ Tớ phải đi rồi Tuyết Ngưng, đại ân đại đức của cậu, vĩnh viễn, vĩnh viễn, tôi không bao giờ quên đâu. Tiếp theo, cô ấy bất chấp sự ngăn trở của Tuyết Ngưng chạy ra khỏi cửa. Cảnh thần và Tuyết Ngưng cùng đuổi theo, nhưng mà đã không còn thấy Văn Du Linh đâu nữa rồi. Đến nước này, Tuyết Ngưng chỉ đành phải đặt tên cho đứa con gái bé bỏng vừa mới tròn tháng của Văn Du Linh. Vào cùng một chỗ với đứa con của mình, hai đứa nhỏ này rất hợp nhau, ngủ cùng một cái nôi, vậy mà lại không có gây khóc ồn ào. Tròn mắt nhìn nhau, bộ dáng hình như rất ngạc nhiên. Sau đó, vợ chồng cảnh thần đi tìm Văn Du Linh mới phát hiện vợ chồng cô ấy đã sớm bán nhà. Rốt cuộc không còn cách nào liên lạc với cô ấy nữa. Sau đó mấy tháng, vợ chồng hai người đã hoàn toàn khẳng định tạm thời không thể tìm thấy vợ chồng bọn họ. Tuy là báo cảnh sát, nhưng Thủy chung vẫn không có tin tức gì. Chẳng lẽ thật sự đã gặp bất chắc? Chúng ta lên làm gì đây? Cảnh thần nhìn hai đứa bé đang ngủ say trong nôi nói. Chẳng lẽ thật sự phải giúp Du Linh nuôi đứa bé này lớn lên? Còn biết làm sao nữa? Tuyết Ngưng thở dài nói Dù sao con bé cũng là con của Du Linh Cho dù gửi vô cô như viện em cũng không an tâm Thôi, coi như chúng ta có thêm một đứa con gái vậy Có lẽ qua vài năm Du Linh sẽ tới đón con bé về Em nha, anh biết ngay em sẽ nói như vậy Thôi, mấy hôm nữa anh sẽ đi làm hộ khẩu cho con bé Mà này, nên đặt tên cho nó trước A Ừ đúng rồi ha Nếu là nguyện vọng của Du Linh Chúng ta cứ xem đứa bé này là con gái ruột mà nuôi dưỡng vậy Cũng không cần nói gì với người ngoài Cứ nói với bọn họ Là song sinh Em nghe nói Song sinh Thì Dung Mạo cũng không nhất định phải giống nhau đâu Về phần tên của nó thì Nhìn con bé vô cùng đáng yêu Tuyết Ngưng cẩn thận suy nghĩ Một hồi mới nói Vậy là Ngân Vũ đi Kha Ngân Vũ Cái tên này anh thấy sao giống như nguyên dạ của chúng ta đều lót chữ ngân, vũ là Lâm Vũ. Kha Cảnh Thần đứng bên cạnh, nhẩm một hồi cái tên này nói, Ngân Vũ, ơ, tên này rất đẹp, vậy cứ đặt tên này đi nha. Ngân Vũ đến, đối với Kha gia mà nói quả thực giống như được ông trời ban phước lành vậy, nuôi dưỡng con gái của bằng hữu, Kha Cảnh Thần không phải là không có ban quan, nhưng mà y hiểu rõ tính cách của thê tử mình. Cô ấy là một người rất xem trọng tình nghĩa bạn vè, cũng chính là vì thâm tình này mới thực sự thuyết phục được Y. Huống chi, Ngân Dạ vừa mới sinh ra nên Y có thể hiểu được tình cảm của người làm cha làm mẹ mà thê tử lại là bản thân của Du Linh nên đối với Ngân Vũ cũng xem như là con mình. Mà đứa nhỏ này vô cùng hợp ý với Ngân Dạ, bọn nó thật sự xem nhau là anh em song sinh. Tuy rất nhiều người thân thiết biết rõ chuyện này nhưng vấn đề eo trong lòng không nói ra. Ngân Vũ là một đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện, biết nghe lời, cũng vô cùng thông minh. Lúc còn nhỏ, nó và Ngân Dạ đều được khen là thần đồng. Lúc đó không ít người thực sự tin rằng bọn họ thực sự là anh em song sinh đấy. Ngân Dạ và Ngân Vũ rất thân thiết với nhau. Tuy sở thích hai đứa bất đồng, tính cách cũng khác nhau, nhưng đều rất thích nghiên cứu khám phá. Hơn nữa cũng rất siêng năng học tập. Những đứa trẻ cùng tuổi đều thích xem truyện tranh, chuyện cổ tích, nhưng bọn chúng lại rất ít đụng đến. Trên giá sách phần lớn là tách giáo khoa, học phổ thông, hơn nửa đề tài cũng rất phong phú, năng lực học tập của cả hai vô cùng cao, cho nên lúc nào cũng có sự cạnh tranh với nhau, nhưng Thủy chung không bất có bất cứ xích mích nào. Theo thời gian trôi đi, tình cảm của cả hai vô cùng tốt, có lúc khiến cho chính mình và thê tử còn cảm giác chúng thật sự là anh em ruột thịt, bởi vì trên danh nghĩa bọn chúng là anh em song sinh, cho nên sinh nhật của cả hai cũng trở thành một ngày. Ngày sinh của Ngân Vũ trong sổ hộ khẩu được chỉnh sửa lại, trùng với ngày sinh của Ngân Dạ. Hàng năm đến ngày sinh nhật của chúng, hai người họ rất tâm ý, mỗi đứa đều có một món quà. Nhưng mỗi khi làm sinh nhật cho bọn chúng, trong lòng hai người, có rất nhiều cảm xúc, cha mẹ ruột của Ngân Vũ suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Suốt cuộc, thời điểm Ngân Vũ 5 tuổi, cuối cùng đã có tin tức về vợ chồng Du Linh. Tại một tòa cao ốc, vốn chuẩn bị giải thể ở thành phố Ca, một ngày sau khi tòa cao ốc bị phá sập, người ta phát hiện ở trong đó có rất nhiều hài cốt bị thiêu đốt thành than cốc. Tư thế hài cốt vô cùng quỷ dị, những bộ hài cốt đã cháy thành than, liên kết với nhau, không ngờ lại tạo thành hình dạng một cái đầu lâu. Sau khi trải qua xét nghiệm thi thể, đối chiếu với hồ sơ mất tích, xác định trong đó có hai bộ hài cốt là Văn Du Linh và trưởng phu của mình. Cha mẹ đẹp của Ngân Vũ rõ ràng đều chết thảm. Ngày đó, Kha Cảnh Thần đưa Tống Tuyết Ngưng đi nhận lấy di cốt của hai người họ đem về. Y nhớ rõ, Tuyết Ngưng khóc rất thương tâm, không chỉ vì mất đi một người bạn thân, mà còn vì Ngân Vũ đã mất đi cha mẹ ruột của mình, đã trở thành cô nhi. Đêm hôm đó, cô ngủ cùng một chỗ với Ngân Vũ, một mực ôm chặt lấy con bé. Đứa bé Ngân Vũ này quá đáng thương, một đứa nhỏ tốt như vậy, sao lại phải gặp chuyện thế này? Không sao. Kha Cảnh Thần Kiên định nói, chúng ta sẽ xem nó như con gái ruột, chăm sóc nó thật tốt. Nó chính là con gái của chúng ta, một ngày nào đó nó trưởng thành, mới đem chuyện cha mẹ của nó, nói cho nó nghe. Dù sao, chuyện này cũng không thể vĩnh viễn che giấu nó. Thời gian cực nhanh, Ngân Dạ và Ngân Vũ suốt cùng đã được 18 tuổi. Vào buổi tuyệt sinh nhật lần thứ 18 của Ngân Dạ và Ngân Vũ, vợ chồng Kha Cảnh Thần đã nói cho Ngân Vũ biết thân thế thực sự của mình. Ngân Vũ rất sốc khi biết mình không phải là con ruột của cha mẹ, nhưng mà đối với cô mà nói, cho dù không có huyết thống, cha mẹ vẫn cứ là cha mẹ, công ơn nuôi dưỡng vĩnh viễn không thể xóa nhòa, còn đối với cha mẹ đẻ đã bỏ rơi mình, thật sự cô không biết phải dùng tình cảm gì để đối mặt, ngân dạ thế nào cũng không ngờ được, ngân vũ căn bản lại không phải muội muội ruột của mình, sau chuyện này, y đã không còn cách nào xem ngân vũ là muội muội của mình nữa, cô trong mắt y so với quá khứ đã hoàn toàn khác rồi. Sống chung dưới một mái nhà, thời gian dần trôi. Ngân dạ phát hiện tình cảm của mình dành cho Ngân Vũ đang dần dần chuyển từ tình huynh muội sang tình yêu nam nữ. Nhưng ở trước mặt Ngân Vũ, Ngân dạ vẫn giữ thái độ trầm mạc ít nói. Lời nói luôn tỏ ra mình là một huynh trưởng Có lúc còn đối chọi gây gắt trong những vấn đề mà hai anh em bất đồng quan điểm. Nhưng mỗi khi y nhìn vào mắt cô, đều chứa trang tình cảm sâu nặng. Ngân Vũ cũng dần dần nhận ra thứ tình cảm này. Nhưng mà cô không thể đón nhận tình cảm này của ca cho dù bọn họ hoàn toàn không hề có chung huyết thống. Kha Cảnh Thần và Tống Tuyết Ngưng, bởi vì mà rộng quy mô kinh doanh ra nước ngoài, cho nên quyết định di dân sang châu Âu định cư, cuộc sống của hai huynh muội ở trong nước cũng thoải mái, không có gì phải lo lắng, mà Ngân Vũ cùng A Thành chính ngạch sau thời gian đó không lâu gặp nhau đấy. Lần đầu tiên hai người gặp mặt là trong một tiệm sách, lúc đó A Thành là sinh viên. Y khoa mới du học trở về Phong độ đẹp trai, thư sinh nho nhã Học rộng tài cao Hơn nữa còn khéo ăn khéo nói Đối xử với mọi người ôn hòa Ở cùng một chỗ với hắn Rất có cảm giác an toàn Cũng rất thú vị Ánh mắt của hắn giống như biết nói Giọng nói cuốn hút làm người ta mê mẩn Cùng nói chuyện phiếm với hắn Ngân Vũ vô cùng vui vẻ Càng không cảm thấy thời gian trôi đi Không được bao lâu Hai người đã xác lầm quan hệ yêu đương Sau đó cô lập tức đem chuyện này nói với Ngân Dạ. Từ lúc nghe Ngân Vũ nói, đã tìm được người yêu, Ngân Dạ đã âm thầm đau khổ mất một đoạn thời gian đấy. Nhưng ở trước mặt mụi mụi, Y vẫn tỏ ra thành tâm chúc phúc bọn họ. Thế nhưng mà, mỗi lần đối mặt với Ngân Vũ, tình yêu luôn phải cố gắng chôn chặt trong lòng kia. Đúng lúc, càng lúc càng khó khăn, có thể áp chế. Cho nên Y đề nghị với phụ thân muốn ra nước ngoài du học. Chỉ với học vị tiến sĩ hiện tại của Y... Nếu muốn tiếp tục chuyên sâu nghiên cứu thêm Thì sớm hay muộn Cũng có tên trong danh sách du học nước ngoài Nhưng bởi y thực sự khó có thể tiếp nhận Bình thản đối mặt với Ngân Vũ Nên y hy vọng có thể nhanh chóng xuất ngoại Chẳng qua y hứa một ngày Mỗi mỗi kết hôn Mình nhất định sẽ về nước tham dự Ngân dạ cũng không ngờ Tình cảm của mình đối với Ngân Vũ Đã sâu đậm đến như vậy Bất quá y lại hoàn toàn không thể ngờ được Mẫu thần của người yêu Ngân Vũ lại là chủ tịch công ty dược phẩm Ninh An Đường, còn phụ thân là một quan chức chính phủ. A thần đã có học vị tiến sĩ y khoa, anh ấy và em giống nhau, xem trọng Tây Y. Ngân Vũ cờ một tiếng nói, mà ca ca này, anh đó, hy vọng sau này, đừng có đem vấn đề trung y của anh hay Tây Y của anh ấy yêu Việt hơn ra mà tranh luận nhé. Lúc đó Ngân Dạ hỏi, em không có áp lực sao? ở chung với một gia đình hiền hạnh như vậy. Không có. A Thần đối với em, cuối tuần này sẽ dẫn em về ra mắt cha mẹ, thật là hồi hộp quá đi. Trước đó, A Thần đã đến thăm Kha gia, cha mẹ đều ấn tượng không tệ với hắn. Bên ngoài chỉnh chu, khá chứng chạc, ăn nói nho nhã lễ độ, đối xử với mọi người vô cùng ôn hòa, cũng khó trách Vũ thích hắn. Hắn lại còn giống như với Ngân Vũ, đối với văn hóa y học phương Tây, cảm thấy vô cùng hứng thú. Hơn nữa hình như còn có chút tần tượng hơn cả Ngân Vũ. Cũng có trách nói chuyện với Ngân Vũ hợp đến như vậy. Ngân dạ nhìn ra được, người này mới là người hoàn hảo để chăm sóc tốt cho Ngân Vũ, cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng mà không bao lâu sau, khi Ngân Vũ tiễn A Thần rời khỏi nhà của mình, mẫu thân A Thần, chủ tịch An Ninh, chủ tịch Ninh An Đường, Khâu Tú Phượng là một cực lực phản đối mối quan hệ tình cảm yêu đương của hai người này. Nhưng mà A Thần luôn nói, Hắn yêu Ngân Vũ cực kỳ sâu đậm, cho nên bất luận thế nào cũng không thể chia tay. Đồng thời, nhiều lần ở trước mặt Ngân Vũ cam đoan, tuyệt đối không bao giờ xa cô. Nhưng mà mẫu thân của A Thần cực kỳ cố chấp, không chịu nhuận bộ thay đổi lập trường. Nguyên nhân chủ yếu mà bà ta phản đối là vì qua điều tra đã hiểu rõ thân thế của Ngân Vũ. Đối với cái chết không minh bạch của cha mẹ đẻ Ngân Vũ, vô cùng không hài lòng. Thậm chí nhiều lần cương quyết yêu cầu Ngân Vũ chia tay A Thần. Ngân Vũ đương nhiên không đáp ứng Tuy chưa bao giờ gặp qua cha mẹ đẻ, nhưng Ngân Vũ tuyệt đối tin tưởng bọn họ có nỗi khổ. Bất đắc dĩ, nhiều năm qua cô đã cố gắng điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ, nhưng đến nay vẫn chưa trao ra hung thủ giết chết cha mẹ là ai. Nhưng mà sao lại vì vậy mà kỳ thị? Vì sao mà không được sống chung với A Thần? bất luận nói thế nào, Ngân Vũ cũng không có cách nào chấp nhận. Thế nhưng mà nhìn thái độ cương quyết của mẫu thân A Thần, muốn được bà ủng hộ, thật đúng là chuyện xoa vời viền vông mà bi kịch cũng chính thức, sau lúc đó không bao lâu thì xảy đến, có một ngày, Ngân Vũ nhận được một bó hoa hồng, trong bó hoa còn có một tấm thiệp thơm, trên thiệp viết: "Ngân Vũ, hẹn gặp em 2 giờ chiều ngày mai tại đường XX, kẹp nhau ở ngõ hẻm đối diện cư xá 1 A thần." Ngân Vũ cười một tiếng, tuy cảm thấy hẹn hò trong một ngõ hẻm có gì đó lạ, nhưng cô chợt nghĩ chắc chắn là A thần muốn bày trò lãng mạn gì đó đây, cô cảm thấy rất mong chờ. Ngày hôm sau cô trang điểm một chút, đúng hẹn đến nơi. Cô cư xa đó sau khi đi vào không bao lâu thì đã thấy được ngõ hẻm đó. Thoạt nhìn nó rất hẹp, mà sau khi đi vào thì thấy chỗ này thật sự rất vắng vẻ. Tiếp theo cô đợi hơn nửa giờ đồng hồ. Ngân vũ bắt đầu cảm thấy bất an, vì vậy gọi điện cho A Thần. Cái gì? Hoa? A Thần ở đầu dây bên kia nghi hoặc nói. Anh không có tặng hoa cho em, hả? Không thể nào, vậy chắc chắn em nhầm rồi. Là ai đó dở trò trêu trọc mình vậy? Ngân vũ đang cực kỳ, cảm thấy kỳ quặc. Cô bỗng phát hiện mặt trời chiếu xuống cái bóng của mình, không ngờ lại bắt đầu truyền động. Ở trên mặt đất lướt ra xa, xa, hiện tượng kinh khủng khác thường này, cô hoàn toàn không thể hiểu nổi, chỉ biết lập tức truy đuổi. Tiếp theo cô ra khỏi ngõ hẻm nhìn thấy một tòa nhà trọ không có cái bóng. Đi qua cửa xoay nhìn thấy cái bóng lướt vào thang máy, cũng giống như chủ hộ khác, cô đã bị nhà trọ này chọn chúng Cô là. Thời điểm tiến vào thang máy, cô nhìn thấy hai thanh niên trẻ tuổi. Hai người đó chính là Hạ Uyên và Lý Ẩn. Lúc đó Lý Ẩn mới gia nhập nhà trọ không bao lâu. Đó chính là toàn bộ quá trình Ngân Vũ tiến vào nhà trọ. Đến chỗ ở của Hạ Uyên ở lầu 10, sau khi nghe rõ mọi toàn bộ chân tướng liên quan đến nhà trọ, Ngân Vũ cảm thấy không thể tin nổi. Sau đó, cô cũng không thể chấp nhận sự tồn tại của tòa nhà trọ khủng bố này là sự thật. Mười lần huyết tự, có thể rơi nhà trọ này. Ừ, Hạ Uyên gật đầu nói. Điểm này có thể khẳng định lịch sử tồn tại của nhà trọ đã rất lâu rồi, cho nên đã có chủ hộ chứng minh đúng là khi vượt qua 10 lần huyết tụ chỉ thị thì có thể sống sót ly khai khỏi nhà trọ. 10 lần? Ừ, nhà trọ thông báo huyết tụ. Thông thường chừng 1 tháng thông báo một lần, lâu hơn một chút thì chừng 2 tháng. Bất quá, không có chuyện nửa năm mà không thông báo huyết tự nào. Nhưng mà đối với các chủ hộ thì càng về sau... Thì khoảng cách thời gian nhận được huyết tự, càng ngày càng dài, có khả năng một năm mới nhận được một lần huyết tự. Tóm lại, trước tiên cô cứ yên tâm đến đây sống. Tuy thời gian diễn ra huyết tự quả thực vô cùng khủng bố, nhưng nếu như nắm được bí quyết, hy vọng sống sót vẫn rất lớn. Như vậy, tiếp theo mình phải làm gì đây? Đột nhiên trải qua chuyện khủng bố quỷ dị như vậy, ngân vũ gần như sụp đổ. Mà cô càng không thể tin được chính là... Rất nhiều sự tình trong nhà trọ này lại vô cùng trùng khớp với những câu nói hàm hồ đó của mẫu thân khi xưa lúc ủy thác nuôi nấng mình. Chẳng lẽ lúc trước cha mẹ cũng là chủ hộ trong nhà trọ sao? Nếu thật là như thế thì đúng là số mạng đáng thương. Đến tột cùng nên làm gì bây giờ? 10 lần huyết tự, đoán chừng cũng phải mất thời gian 5-6 năm mới có thể hoàn tất, thậm chí dài hơn nữa. Mà có khi mình đã chết trước đó rồi cũng nên, à thần phải làm sao đây? Cô bắt đầu căm hận cái người đã tặng hoa cho mình Thế nhưng là ai tặng hoa Cô căn bản không có đầu mối Cô muốn biết lai lịch lịch sử của nhà trọ Chúng tôi cũng đã cẩn thận điều tra qua rồi Ngày thứ hai Sau khi chứng thức chuyển vào nhà trọ Đối với vấn đề ngân vũ hỏi Hạ Uyên tiếp tục giải đáp Đầu tiên về khu cư xá này Lịch sử khu cư xá này cũng có thể gọi là lâu đời Bất quá bởi vì địa thế không tốt Nên giá đất và giá nhà đều rất rẻ Trên thực tế Bởi vì thường xuyên có tin đồn ma quỷ, cho nên công ty chủ đầu tư sở hữu cư xã này cũng nhiều lần thay đổi. Cuối cùng cơ quan quản lý bất động sản không còn cách nào đành phải dùng cái giá cực rẻ đem khu cư xã này đi đấu giá. Đến giờ không biết đã thay đổi qua bao nhiêu công ty chủ sở hữu rồi, cư dân ở khu cư xã này cũng rất ít, rất nhiều căn nhà cho thuê với giá rẻ mạt, cũng không có người thuê. Chính là nguyên nhân tin đồn quỷ mà lên cả. Cho nên công ty chủ sở hữu hiện tại khẳng định không có khả năng biết rõ sự tồn tại của nhà trọ. Về chuyện cư xá này lúc ban đầu được xây dựng như thế nào thì không ai tra ra được. Tin đồn ma quỷ nhiều lắm sao? Không phải là quá nhiều, nhưng mà khoảng thời gian mới giải phóng. Tuy chuyện mê tín phong kiến đã bị đả kích rất nhiều, nhưng những tin đồn truyền miệng trên phố cũng không thể nào hoàn toàn ngăn chặn. Hơn nữa càng về sau những câu chuyện ma quỷ càng đồn đến đáng sợ. Nếu nghĩ kỹ, Thì những tin đồn này rất có thể Vào thời điểm các chủ hộ trốn chạy về nhà trọ Quỷ hồn đã xuất hiện Cũng thường hay có thông tin Rất nhiều người la lịch không rõ ràng Thường xuyên ra vào cư xá Chẳng qua công ty chủ sở hữu cũng được Hay cơ quan quản lý bất động sản cũng được Đều không ai quan tâm Dù sao cư xá cũng không có bao nhiêu người Như vậy à Vì sao người tặng hoa kia lại chọn Địa phương này hẹn gặp mình Lựa chọn một nơi có nhiều truyền thuyết ma quỷ Như khu cư xá này là cố sao hay là nhưng mà cho đến hôm nay, Ngân Vũ vẫn không hề biết người năm xưa dùng danh nghĩa thần tặng hoa cho mình là ai. Thời điểm đi điều tra cửa hàng bán hoa nói có một người giọng nói khàn, khàn. gọi tới đặt hoa, điều tra sâu thêm có một chút về điện thoại thì lại càng khiến người ta thất vọng, đó căn bản là điện thoại công cộng, tiền thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng nhưng cũng không thể tra ra tài khoản gửi tiền đến. Cuối cùng Ngân Vũ chỉ có thể kết luận Là một người nào đó cố tình trêu chọc mình, vô tình khiến mình giống như cha mẹ xưa kia tiến vào nhà trọ đáng sợ này. Ngày đó, Ngân Vũ đột nhiên về nhà nói muốn chuyển ra ngoài sống một thời gian. Y cảm thấy cô có gì kỳ quái. Tiếp theo, Ngân Vũ đột nhiên nhào vào lòng Y khóc giống. Ca, em, em phải làm gì bây giờ? Sau đó, Ngân Vũ nói ra tất cả những chuyện liên quan đến nhà trọ. Ca, em không thể ở cùng một chỗ với A thần rồi. Em không muốn anh ấy bị cuốn vào những thứ liên quan đến nhà trọ khủng bố này. Thực xin lỗi ca, có lẽ em không còn cơ hội để báo đáp, công ơn nuôi dưỡng cha mẹ và ca ca nữa rồi. Lúc đó nhìn ngân vũ bất lực, thương tâm, ánh mắt tăng thương, ngân giả đã ra một quyết định, đi theo cô, bảo vệ cô. Vì vậy, y chủ động lựa chọn tiến vào cái nhà trọ này. Cái bóng của ngân giả giữa ánh mặt trời cuối cùng cũng phát sinh dị biến, rốt cục u đã thấy được tòa nhà trọ đó vậy đó nhất định mình phải liều cả tính mạng để chiến đấu giành đến sự sống giờ phút này đơn dạ rốt cục đã sông vào bên trong nhà trọ thân thể lập tức cảm thấy không còn sức chống đớn nữa ngã xuống trên mặt đất mấy ngày liên tục đợi thông xe bởi vì không có cách nào liên hệ được với Ngân Vũ nên mỗi ngày y đều trải qua tâm trạng lo lắng bất an cũng không ăn được bao nhiêu giờ phút này buông lòng ngược lại toàn thân thoát lực y quay đầu lại nhìn nhân Vũ đang mở to mắt vui mừng Cười, trước mắt bóng tối sầm, hôn mê bất tỉnh. nhân Vũ, em hỏi anh vì sao lại phải tiến vào nhà chọn này? Đáp án đơn giản, bởi vì trong nhà chọn này, bởi vì đấy là em. Hết quyền 6, các bạn nhấn subscribe để nghe quyền tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.